Phần 357 Thấp giọng hỏi nói, ngươi sợ hay sao? Lần sau không bao giờ biết, ở lòng ta không có gì so ngươi cùng hài tử càng quan trọng. Ta không sợ ngươi rời đi, ta sợ không biết đi nơi nào tìm ngươi. Đồ ngốc một ngải chịu đựng nuôi toan, ở hắn trên môi lại mổ một ngụm, ta chỉ là trở về một chuyến quê nhà. Ta thật vất vả tìm được như vậy một cái dễ khi dễ phụ quân, như thế nào bỏ được ném xuống đâu. Âu Dương trong mắt hiện lên tò mò chi sắc. Tựa Hồ không hiểu nàng rõ ràng nằm ở biệt thự là như thế nào hồi quê nhà. Một ngải than nhẹ một tiếng, đem đầu nhẹ nhàng dựa vào hắn trước ngực, nhớ tới những cái đó hồn du chỗ, chậm rãi nói: Chúng ta tuy rằng nằm ở biệt thự, nhưng là ta linh hồn lại trở về quê nhà. Ta thấy đến mẫu thân của ta, nàng già rồi rất nhiều, nhớ rõ ra giàn mãi mãi qua đời khi, nàng vẫn là cái trang điểm khéo léo quý, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Xem ta ánh mắt giống như đang xem cái gì phiền toái giống nhau. Chính là nàng hiện tại lại bởi vì hài tử hấp độc bại hết gia tài, già nua rất nhiều. Ta còn gặp được lúc trước vứt bỏ ta cái kia nam tử, ta khi đó hoài hắn hài tử, hắn lại cưới khác nữ tử, bởi vì nàng kia phụ thân có thể cho hắn an bài cái hảo công tác. Hiện tại bọn họ quá cũng không tốt, không biết vì sao không có hài tử, công tác không như ý, cãi nhau rất lợi hại, hắn còn cầm ta ảnh trụ. Dường như thập phần tưởng niệm ta. Chính là, ta nhìn hắn như vậy, chỉ nghĩ cười, nguyên lai like trong lòng những cái đó oán hận tất cả đều đã không có, chỉ còn lại có giải thoát. Đối, chính là giải thoát, bởi vì ta hiện tại có người, có bọn nhỏ, có hạnh phúc ra, liền đem những cái đó oán hận đều buông xuống. Nếu không có những cái đó oán hận, không có những cái đó đau khổ, ta tưởng ta sẽ không như vậy quý trọng hiện tại sinh hoạt. Ta còn gặp được lá cây. Nàng cư nhiên kết hôn, không, là thành thân. Tân lang là người tốt, rất đau nàng, ta còn cùng nàng ước hảo, kiếm sau làm đối sinh đôi tỉ muội. Một ngày cũng mặc kệ Âu Dương hay không có thể nghe hiểu nàng lời nói, liền như vậy lại nhảy giảng, chậm dãi nước mắt liền chảy lên, ta trở về không được, rốt cuộc trở về không được, ta muốn vẫn luôn lưu lại nơi này. Âu Dương nghe được mấy câu nói đó mới rốt cuộc buông xuống cao cao treo lên tâm, buộc chặt cánh tay túi đầu một chút hôn làm một ngải trên mặt nước mắt, thấp giọng nói hai chữ, có ta. Hai người lẫn nhau gắt gao ôm thật lâu sau, một ngải thử thăm dò sờ sờ âu dương ngực, so với lúc trước êm dày gầy rất nhiều, cách quần áo thậm chí đều cảm thấy kia sương sườn căn căn rõ ràng, nàng đau lòng oán trách nói, ta chỉ là ngủ một rớt, ngươi như thế nào liền đem chính mình khắc nghiệt thành cái dạng này. Nói, vội vàng từ trong không gian lấy một ly tuyển tâm thủy ra tới, đưa tới hắn bên ngôi, Xem hắn mồm to uống xong, nguyên bản trong không gian linh khí bị nàng rút ra thúc dục trường lúa nước, đã loang không thành bộ dáng, chính là lần này thiên địa linh khí hội tụ, trợ nàng tỉnh lại, không gian cũng được chỗ tốt, bổ túc thiếu hụt linh khí không nói, lại càng vào một bước, kia hồ nước đã biến thành nhàn nhạt màu trắng ngà, Tuyền tâm chỗ càng là sữa bò đặc sệt, trong không gian các loại trái cây dược liệu rau dưa gạo, giống như sinh, cái gì biến dị giống nhau, trái cây lớn không ngừng một vòng nhi lá xanh cũng như phỉ thúy nồng đậm, các màu đóa hoa sán lạn mở ra, bừng bừng sinh cơ, ập vào trước mặt, mừng đến đại bạch một nhà khắp nơi thăm xem, nhảy lên thét giải. Âu Dương uống làm ly trung thủy, cảm thụ được thân thể dường như một đoạn khô mục bị mưa xuân thấm vào, chậm rãi khôi phục sinh cơ. này đó thời gian tích lũy mỏi mệt trở thành hư không, vì thế ánh mắt mềm mại nhìn một ngải, một ngải nhịn không được nâng lên cầm làm tiêu ngạo trạng. thế nào, Âu Dương đại hiệp. Uống lên bổn tiên tử linh thủy, có phải hay không nên tỏ vẻ một chút lòng biết ơn a Âu Dương gật đầu, sau đó rôi tay đem nàng lại ôm ở trong ngực, hôn lên tới, một ngải trốn tránh, hờn dỗi nói, bổn tiên tử không tiếp thu Mỹ Nam Kế. Âu Dương lại không để ý tới, rốt cuộc hôn đến mặt nàng hồng tựa ánh nắng chiều mới bỏ qua, hai người cho nhau dựa vào, lẫn nhau đáy lòng đều nhẹ nhàng than một tiếng, có người này làm bạn, sống sót mới là kiện hạnh phúc sự. Chương 424 Vui mừng cùng suy tính. Chương 424 Vui mừng cùng suy tính. Hai người dựa sát vào nhau, ngẫu nhiên nói nhỏ kể ra lẫn nhau tâm ý, thẳng đến đêm dài, một ngày ngồi dậy, đại đại duỗi cái lười eo, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên hình như có sở giác, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa rừng cây, trong mắt hiện lên một mạt tái náy cùng bất đắc dĩ. Âu Dương ngay sau đó dắt tay nàng, khẽ lắc đầu, thấp giọng nói: "Đi vào ngủ đi." ta đi xem một ngải trầm mặc một lát than nhẹ một tiếng từ trong không gian tìm chỉ chai nhựa trang tràn đầy một chút tuyển tâm thủy đưa cho âu dương sau đó nhảy xuống nóc nhà vào phòng môn âu dương nắm cái chai mấy cái túng nhảy lên kia rừng cây quả nhiên nhiều năm không thấy tôn hạo chính ỉ dưới tảng cây nhìn chân trời trăng non phát ngốc dường như căn bản không biết có người phụ cận giống nhau thật lâu sau hắn quay đầu nhìn về phía âu dương trong mắt có ghen ghét có hâm mộ Nói, ngươi luôn là như vậy vẫn may, so với ta sớm gặp được nàng, so với ta trước được đến nàng tâm, chẳng sợ ngươi bị thương nàng hàng đêm rơi lệ, nàng vẫn là sẽ tha thứ ngươi. Ta đâu, chỉ có thể xa xa nhìn nàng, nóng trông nàng có một ngày sẽ minh bạch ta hảo, đáng tiếc, ba năm, nàng lại chỉ khi ta hiếu. Vì sao thiên thần như thế bất công? Âu Dương không nói gì, nhìn lướt qua hắn dưới chân ma đến khai tuyển đến giày, như mày. Hiển nhiên hắn là nghe nói đồn đãi, ngày đêm kiêm trình tới rồi, bất luận như thế nào, hắn đều không thể không thừa nhận, người này đối một ngải tâm ý sắc thật không thể so chính mình thiếu thượng nửa điểm nhi. Nhấc tay ném qua kêu bình thủy, xem hắn vững vàng tiếp, mới phun ra hai chữ, cảm tạng. Tôn Hạo nhìn chằm chằm trong tay bình nước sau một lúc lâu, nhớ tới lúc trước hắn trúng độc tỉnh lại, nhìn thấy cũng là cái dạng này bình nước, khi đó hắn nếu biết hắn tò mò. Sẽ làm hại chính mình hôm nay như thế không cam lòng, như thế đau lòng, còn có thể hay không nhích người đi hoa vương thành, đi kết bạn này thần bí tặng dược nữ tử. Hắn trong lòng chăm truyền ngàn toàn, ngoài miệng lại như cũ không chịu yếu thế, cảm tạ ta cái gì, ta như vậy đối nàng, trước nay đều không phải vì ngươi. Đừng tưởng rằng các ngươi hòa hảo, ta liền từ bỏ, phàm là nào một ngày, ta nghe nói ngươi đối nàng có nửa điểm nhi không tốt, lên trời xuống đất ta cũng muốn đem nàng đoạt lại đi. Ngươi sẽ không có nảy cơ hội, nàng là của ta. Âu Dương ôm ngực đồng dạng ủy ở trên thân cây, trong mắt quang mang so ánh trăng càng tăng lên, từng câu từng chữ, nói năng có khí phách. Tôn hạo ngực kịch liệt phập phồng, cuối cùng lại trung quy bình ổn xuống dưới, thở dài ra tiếng, kiếp sau, ta nhất định phải so ngươi trước gặp được nàng. Ngươi vẫn là trước nhớ rõ không cần đón dâu quá sớm. Ngươi tôn hạo bị bóc vết sẹo, một quyền nện ở bên cạnh trên thân cây. Đây là hắn nhất không muốn đề cập sự tình, cũng là hắn không có một chút phần thắng nguyên nhân, bởi vì nàng kia là tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính mình. Hảo tẩu không tiện đâu dương xoay người ra rừng cây, lưu lại trong lòng ngũ vị trần tạp tôn hạo, sau một lúc lâu hô một câu, yên tâm, kiếp sau ta nhất định không đón, đón dâu. Núi rừng ngủ say sơn điểu bị bừng tỉnh, tức giận thầm thì vài tiếng, lại tiếp tục ngủ, chỉ dư tôn hạo đối nguyệt hối hận, thật lâu sau thật cẩn thận đem bình nước bỏ vào trong lòng ngực, khởi xuống bên cạnh ngựa, xoay người lên ngựa, càng lúc càng xa. Âu Dương từ bóng ma chỗ đi ra, chậm rãi buông ra nắm chặt nắm tay, trong lòng cười khổ, lúc trước một ngải vì kia túi tiền đen, hắn trong lòng còn giác nữ tử lòng dạ hẹp, ai so đo, chính là hiện giờ, đối mặt mơ ước chính mình âu hiếm nữ tử nam tử, hắn mới biết, nguyên lai trong lòng chua xót sợ hãi, là như vậy tư vị. Ngày thứ <cười> Một ngày nơi nào cũng không đi, suốt một ngày đều mang theo bọn nhỏ cùng nhau, đọc sách luyện võ, kể chuyện xưa, xem phim hoạt hình, vẽ tranh, tóm lại, vô luận bọn nhỏ muốn làm cái gì, nàng đều toàn bộ đáp ứng. Cứ như vậy, thẳng đến buổi tối, bọn nhỏ mới dường như rốt cuộc xác định không phải ở trong ngộng, bọn họ mụ mụ thật sự sống lại giống nhau. Ba cái tiểu nhân ôm mụ mụ lại khóc lớn một hồi, đại vũ cùng đào nhi thậm chí liên quan nha hoàng gã sai vật nhóm đều đi theo lau nước mắt đảo làm một ngải có loại tội nhân thiên cổ cái đích cho mọi người chỉ trích tội ác cảm thật vất vả hống đến bọn nhỏ đều ngủ nàng bắt đầu lật xem một đoạn này thời gian tích xuống dưới thư tín phần lớn là phụ cận mấy thành trưởng quay nhóm tham hỏi tin còn có hoa đô tiếu phủ vệ phủ cùng với tôn thị lang trong phủ thư tín cùng danh mục quà tặng mỗi phong thư chung giữa những hàng chữ tràn đầy đều là lo lắng cùng kỳ nguyện làm nàng nhịn không được tâm sinh ấm áp để bút cắt viết một phong hồi âm báo cái bình an kinh thành nơi đó như cũ muốn tiểu kim đưa đi cái khác mấy chỗ khiến cho âu dương chọn mấy cái khinh công tốt huynh đệ hỗ trợ đưa đi vì thế không đến hai ngày hoa đô cùng phụ cận hai thành trước hết được đến tiên phu nhân lành bệnh tin tức có chút ba cánh nguyên bản nghe xong nghe nhầm đồn bậy đồn đãi đều cho rằng một ngải đã chết đi lúc này liền đều cho rằng nàng là chết mà sống lại truyền đến truyền đi lại biến thành thiên thần cảm động với nàng nhân thiện, đặc ban nàng duyên ba 30 năm. Một ngài nghe được lời này khi, đã là hồi lâu về sau, nhưng thật ra cảm khái bội phục các bá tánh biên soạn chuyện xưa năng lực. Đương nhiên, tương đối với các bá tánh vui mừng, tự nhiên cũng có kia không mừng người, bị quốc chủ bệ hạ mượn cơ hội tức quyền bính ngụy ra nhất phái, còn có nguyên nhân vì cường mua cửa hàng một chuyện mất hết mặt lưu ra, đều là này một trong số đó. Còn có một ít từng đối một tiên phủ sản nghiệp động quá tâm tư người, lúc này cũng bắt đầu lo lắng bị trả thù, cả ngày trên mặt làm bộ vui mừng, trong lòng lại lo sợ bất an. Tiếu hàng phu thê ngày ấy đang ngồi ở trong đại sảnh, giống như cung kính nghe mẹ kế dạy bảo, an bá hầu tuy có không tán đồng, nhưng là ngại với mặt mũi cũng không dễ làm mặt bác bỏ thê tử. Lệ nương lặng lẽ vô vô phu quân gân xanh mu bàn tay, trong lòng thở dài, mẹ kế thật là càng ngày càng ngu xuẩn không biết bị ai khuyến khích cũng đánh lên thực vì thiên chủ ý vô luận bọn họ phu thê khuyên như thế nào trở thậm chí dọn ra lưu ra ví dụ nàng cư nhiên phản bác nói các ngươi không phải kia cái gì tiền phu nhân nghĩa huynh nghĩa tổ sao nàng đã chết các ngươi tiếp nhận nàng cửa hàng cũng là lẽ phải a nghe được các nàng phu thê đều tưởng lột ra nàng đầu góc nhìn xem có phải hay không bên trong nhét đầy đồng tiền mê tâm hồn lúc trước nàng giục phùng sắt thành nhi là lúc Như vậy khôn khéo giảo quyệt, như thế nào hiện giờ một đụng tới tiền bạc việc, liền biến như thế vô tri ngu dốt. An bá hầu cũng thấy thật sự nghe không đi xuống, vấy lui hạ nhân, hung hăng trách cứ nói, ngươi là nghe xong ai khuyến khích, sinh ra như thế vọng tưởng. Chúng ta trong phủ cùng một tiên phủ, từ thí loại gạo bắt đầu, cũng đã là cùng chi liền khí, cùng chung phúc quý, hiện tại chỉ có thể viện thủ, nào có bỏ đá xuống giếng đạo lý. Còn nữa nói... Bệ hạ ban cho tấm biển chính là vì một tiên phủ trong lưng, ai còn dám dối tay ai chính là ngẫu nghịch thánh ý Ngươi muốn chúng ta trong phủ bị xét nhà diệt tộc không thành. Tiếu hàng phu thê nghe được hả giận, túi đầu không nôn ngữ cũng không hỗ trợ cầu tình, an bá hầu phu nhân tự giác bị lau mặt mũi, rút ra khăn giả khóc, nháo đem lên, đúng vậy, theo ta ngu xuẩn, các ngươi đều là người thông minh, ta còn không phải là vì tuấn nhi về sau suy nghĩ, ta kia đáng thương hài nhi à tức vị không có hắn phần, gia sản cũng không biết có thể phân hắn nhiều ít, lại không giống nhân ra đầu óc sẽ tính kế, có phải hay không tương lai hắn có đói chết kia một ngày, ta cái. Này làm mẫu thân cũng không thể thế hắn tính toán A. Lời này câu câu chữ chữ đều là chỉ hướng tiếu hàng vợ chồng hai người, bọn họ càng là túi đầu không chịu nói tiếp, an bá hầu thật mạnh quăng ngã chén trà, vừa muốn nói chuyện, đã bị ngoài cửa hạ nhân bẩm báo đánh gãy, thế tử ra, ngoài thành tiểu trang truyền tin tới nga mau tiến vào tiếu hằng nghe nói ngoài thành tiểu trang lấy tự bỗng nhiên đứng lên cơ hồ là đoạt quá tiểu quản sự trong tay ống trúc cẩn thận xem xét ống đầu vẽ hoa mai biết không phải yêu cầu lập tức đưa vào trong cung tuyệt mật liền mở ra lấy ra ba cái dây quấn phân biệt tiêu tiếu vệ hoàng cùng tôn ra chữ hắn lập tức hủy đi tiếu vệ kia quấn càng xem sắc mặt càng hỉ cuối cùng thiếu chút nữa rơi lệ cao giọng hô lệ nương nghĩa muội không có việc gì nàng tỉnh lại lệ nương đại hỉ vội vàng nói này nhưng thật tốt quá phu quân mo phái người đi thông chi vệ phủ cùng một ngũ trưởng quay một tiếng tiếu hằng gật đầu cấp an bá hầu phu thê hành lễ nói phụ thân mẫu thân hài nhi muốn đi trong cung cùng tôn phủ vệ phủ truyền tin đi trước cáo lui an bá trở vây vây tay tiếu hằng tính cả lệ nương cùng nhau lui đi ra ngoài Lưu lại sắc mặt khó coi an bá chờ phu nhân tiếp tục nháo cho chính mình tiểu nhi tử tranh gia tài. Vệ ra cùng tôn gia tiếp một ngải bình an tin, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, phải biết rằng ở mọi người đều như hổ dình ngồi thời điểm, bọn họ cho thấy lập trường duy trì, gánh vác gáp lực rất nặng, đặc biệt là tôn phủ, lúc trước còn hâm mộ ghen ghét bọn họ nữ nhi tìm cái hảo nhà chồng những người đó, xoay mặt liền bắt đầu đồn đái tôn tiểu thư mệnh lệnh chưa quá môn liền khắc đã chết bà mẫu. Chọc đến bọn họ mãn phủ đều tức giận cực kỳ. Phần 358 Hiện giờ rốt cuộc qua cơn mưa trời lại sáng, cũng làm cho bọn họ may mắn lúc trước không có ích kỷ hành sự. Trong Hoàng cung thượng quan ngự phong trên mặt cũng thấy vui mừng, còn không nói một ngại đối với bách hoa chính là cái chậu châu đáo giống nhau tồn tại, chỉ nói lần này thủy thai. Một phương là vì cứu tế ba cánh, háo làm tâm lực mà chết tiên phu nhân, một phương là tùy ý tham ô, tê liệt triều đình quan viên. Mặc cho ai cũng muốn đối triều đình mắng to ba tiếng, triều đình uy tín lập tức liền phải hàng đến thấp nhất. Mà lúc này một ngày khỏi hẳn, sự tình liền đơn giản nhiều, hắn chỉ cần phát nói ý chỉ, ban thưởng phong phú, ba tánh tự nhiên sẽ nhớ tới tiên phu nhân thân vương thân phận, đem nàng cứu tế công lao hơn phân nửa quy về triều đình, cũng liền dễ dàng giải triều đình xấu hổ tình cảnh. Một ngũ, xuân phân cùng cửa hàng sở hữu trưởng quậy bọn tiểu nhị càng là vui mừng đến nã pháo ăn mừng hơn nữa dựa theo tin ngón giữa lệnh thực vi thiên kỳ vị cư chờ mấy nhà cửa hàng liên tục ba ngày nửa giá lấy tạ các ba cánh lo lắng chi nghĩa đảo làm cửa hàng càng thêm náo nhiệt ba phần không để cập tới khắp nơi phản ứng bất đồng chỉ nói một ngại bồi hài tử cùng âu dương hai ngày liền bắt đầu đau đầu với trong doanh địa người già phụ nữ và trẻ em dàn xếp hiện giờ nhân số thêm lên cũng bất quá năm sáu trăm người từ minh nguyệt thành hoặc là xa hơn Hồng thành Lan Thành chờ mà vận tới gạo, chỉ cần một bộ phận liền có thể ăn thượng nửa tháng, dư lại đều đưa đi chi viện nhị hoàng tử cứu tế, nhai thành cùng liệt thành nơi đó xa xôi so dung thành muốn thảm thiết nhiều, hơn nữa sửa. Chưa đê đập, đúng là yêu cầu gạo thóc thời điểm. Nàng phạm sầu chính là này đó phụ nữ và trẻ em về sau đường ra, đây là yêu cầu hảo hảo suy tính sự. Đào nhi xác định cô cô thân thể không ngại, cùng đại vũ thương nghị lúc sau mỗi một đêm liền ậm ừ đưa ra muốn đi giúp đỡ nhị hoàng tử cứu tế một ngài suy nghĩ cặn kẽ lúc sau cũng thấy việc này lợi lớn hơn tệ khắc còn không đề cập tới nếu nhị hoàng tử tương lai đang cơ vi đế đối với nhất định phải đi quan đồ đào nhi tới nói lần này hỗ trợ cứu tế chính là một đại tư bản nếu nếu có thể sinh ra một ít đồng cam cộng khổ đồng hội đồng thuyền tình nghĩa liền càng tốt vì thế nàng cấp đào nhi chuẩn bị đầy đủ hết hành lễ phái khổng hỉ mấy người tương tùy Phân phó bọn họ một tấc cũng không rời Đào Nhi tả hữu, lại ước hảo 5 ngày một hồi tin, không thể chặt đứt liên hệ, đến lúc đó đi ngang qua khi tiếp hắn cùng nhau tiếp tục nam hạ, mới phóng hắn lên đường. Chương 425 khai trấn. Chương 425 khai trấn. Đại Vũ nhìn Đào Nhi biến mất ở trên quan đạo, trong mắt hơi có chút không tha, một ngải lôi kéo hắn tay, cười nói, "Con ta cũng tưởng đi theo Đào Nhi cùng đi giúp nhị hoàng tử làm việc sao?" Đại Vũ lại lắc đầu, Đào huynh tương lai phải làm quan, hiện tại là cái khó được hảo cơ duyên, nhưng là, nhi lại chỉ nghĩ bảo vệ tốt mụ mụ trí hạ sản nghiệp, chăm sóc hảo đệ đệ muội muội, không muốn làm quan, cũng không nghĩ rời đi ra. Một ngải si cười ra tới, ôm nhi tử bà vai, không nghĩ tới con ta như vậy không tiền đồ, cũng hảo, mụ mụ lần này tương đương với nửa cái chân rào bước tiến lên Diêm vương điện, hiện giờ nhặt cái mạng trở về, về sau cũng chỉ quản ăn nhậu chơi bời, khác đều phải ngươi xử lý đại vũ cúi đầu trầm mặc sau một lúc lâu chính xác đồng ý hảo nhi sẽ nỗ lực không bao giờ làm mụ mụ như vậy mệt nhọc một ngải xoa xoa đỉnh đầu hắn mụ mụ sớm nói qua chỉ cần không tệ đãi này đó trưởng khoẻ tiểu nhị khắc tùy ngươi lăn lộn coi như trưởng kinh nghiệm tới một tiên phủ tương lai chủ sự người cùng mụ mụ thương lượng một chút này đó phụ nữ và trẻ em an trí đi mẫu tử hai cái vào phòng Tính cả Âu Dương cùng nhau lật xem từ trong không gian nhảy ra mấy quyển tạp chí, kia đều là một ngải đại học khi tùy tay mua, bên trong nhiều là một ít ôm gối, bao nhung món đồ chơi hoặc là tiểu ba lô, chén nhỏ từ từ hình ảnh, các tinh xảo đáng yêu, cho đến ở một bên luyện tự hành nhi, thành nhi cùng tân ba cũng gom lại trước mặt díu dít la hét muốn một cái, tiểu an mấy cái nha đầu cũng dối đầu lại đây xem, nói thẳng đầu thú đáng yêu. Đại vũ tê tư một lát, đột nhiên minh bạch mẹ dụng ý, Hỏi, mụ mụ là muốn cho doanh trung phụ nữ và trẻ em nhóm làm này đó tiểu đồ vật tới bán. Thông minh một ngài không chút nào buồn xin khích lệ đại nhi tử. Sau đó nói, nơi này là dung thành, thiên hạ vải dệt nhất toàn địa phương. Hơn nữa cơ hồ mỗi cái nữ tử đều sẽ một tay hảo theo công. Nghĩ đến làm chút như vậy tiểu đồ vật hẳn là không khó. Chúng ta liền kiến một cái tiểu xưởng, an trí doanh trung nhóm thủ công. Sau đó lại khai một nhà cửa hàng chuyên bán kiếm tới tiền bạc kiến một gian bồi dưỡng nhân tài học viện giáo thụ hài đồng nhóm biết chữ toán học hoặc là học tay nghề thật tốt quá phu nhân thật là quá anh minh rồi tiểu an mấy cái nha hoàng nghe xong lời này cái thứ nhất kêu hảo các nàng cả ngày cùng doanh địa trung lão phụ hoặc là tiểu tức phụ nhóm nhi ở trung cùng các nàng nhất quen biết đương nhiên cũng rõ ràng các nàng nữ hồng có bao nhiêu hảo nay làm khâu vá tiểu đồ vật việc may vá nhi mưa gió diễn tâu không đến lại không quá mệt mỏi quả thực là nhất thích hợp nữ tử việc đại vũ gật đầu nói tốt đến nội âu dương một ngài phải làm sự tình hắn trước nay liền không nghĩ tới phản bác vì thế sự tình cứ như vậy định rồi xuống dưới ngày thứ hai người một nhà sớm ăn cơm đổi hảo quần áo mỹ kỳ danh rằng vào thành đi điều tra giá thị trường kỳ thật chính là đi dạo phố doanh nạn dân ban đầu còn tưởng rằng tiên phu nhân muốn bỏ xuống các nàng sau lại kinh tiểu an mấy cái giải thích lại thấy kia biệt thự còn ở, tài lược lược yên tâm lại, dung thành không hổ là được sưng bách hoa nhất giàu có và đông đúc thành trì, trong thành ẩn ẩn so hoa đô đều náo nhiệt phồn hoa, tụ tập các thương gia mấy cái trên đường, càng là tinh kỳ phấp phới, tấm biển san sát, một ngải đám người một đường dạo xung dưới, ở cửa hàng bạc cấp hạnh nhi thêm chỉ thật nhỏ chân châu xuyên chế phù dung hoa thoa, lại vào tú trang cấp cả nhà bao gồm mấy cái nha hoàn đều thêm bộ đồ mới. Chuẩn bị mọi người đều hỉ cười hớn hở, giữa trước khi, ở thực vị thiên hậu viện. Ăn qua cơm trưa, Âu Dương chờ một ngải cùng mấy cái hài tử ngủ trưa, xoay người đi bình an khách điếm, tìm được nhậm bạch đi đi, tinh tế giận dò một phen, sau đó lưu lại trên mặt không biết là vui mừng vẫn là cười khổ nhậm bạch đi đi đám người, lại nhanh chóng gấp trở về thực vị thiên, vừa vặn một ngải cùng mấy cái hài tử tỉnh lại, mọi người lại đi đi dạo một canh giờ mới ra khỏi thành trở về doanh địa Ngày thứ ba, mục 17 rốt cuộc mua thỏa một khối địa phương, vừa lúc chính là bao gồm doanh địa ở bên trong, cùng với mặt sau một tòa tiểu đỉnh núi, tổng cộng 100 mẫu. Thác lần này thủy thai phúc, này khối địa nguyên chủ nhân nghe nhiều núi đá chạy xuống thảm sự, tâm sinh sợ hãi, liền muốn đem này khối vùng núi giá thấp bán ra, sửa ở trong thành trí cửa hàng. Vì thế, mục 17 lấy so ngày thường thấp ra một nửa bảng giá, bắt được khế đất, phủ nha cũng thượng việc một ngải cùng âu dương nắm tay ở doanh địa bốn phía xoay hai ngày lại lôi kéo đại vũ viết viết vẽ vẽ liền quy hoạch ra một cái nửa thương nửa dân cư trấn nhỏ hình thức ban đầu tới sau đó ném cho đại vũ mang theo xoa tay hầm hệ ba cái tiểu nhân đi thu xếp đại vũ ngày thường xử lý cửa hàng nhiều là kiểm tra đối chiếu sự thật sổ sách chờ việc vặt vãnh lần này vẫn là lần đầu tiên phụ trách như thế khổng lồ kiến tạo công trình bắt đầu khi sở không tới manh mối có chút luống cuống tay chân Nhưng là không đến hai ngày liền ổn xuống dưới, người chỉ huy mọi người chọn mua tài liệu, chiêu công mướn nhân thủ, lớn nhỏ mọi việc an bài trật tự rõ ràng, có thể nghĩ hỗ trợ một mười bảy mấy cái trưởng quậy gật đầu không thôi, âm thầm vui mừng. Hạnh nhi phân cái đăng ký nhân thủ việc, ôm vợ cùng bút trì, đem trong doanh địa ngưng lại những cái đó lao phụ lao hán cùng tiểu tức phụ nhóm, còn có hai đồng nhóm tên đều nhớ xuống dưới, thậm chí cẩn thận hỏi các nàng sở trường được đến mụ mụ cùng đại ca khen vui mừng nàng ký lục khi càng thêm cẩn thận dò hỏi tân ba cùng thành nhi tắc đi theo một mười bảy đám người vào thành đi chọn mua lớn đến cắt đá tài liệu nhỏ đến dầu thực vật muối ăn đều phải trải qua bọn họ tay cả ngày cùng khôn khéo thương ra giao tiếp đảo nhiều ba phần trầm ổn chứ ngục cũng nhớ rõ cực tinh tế tiểu an mấy cái đối nhà mình phu nhân lần này hôn mê trước sau lòng còn sợ hãi mặc kệ trong doanh địa như thế nào bận rộn đều phải lưu một người bên người hầu hạ, rất sợ chủ mẫu lại có bất luận cái gì không ổn. Nhưng là một ngải cơ hồ lúc nào cũng đều cùng Âu Dương Tụ ở bên nhau, hai người lại đều là hỉ tĩnh tính tình, lưu lại hầu hạ nha đầu thường thường chính là bưng trà bánh liền không có gì việc, chậm rãi liền chạy ra đi hỗ trợ. Một ngải nói chuyện giữ lời, đem bản vẽ nem cho mấy cái hài từ sau, thật sự nửa điểm nhi sự tình cũng mặc kệ, mỗi ngày đọc sách, vẽ tranh, cùng Âu Dương khắp nơi tản bộ nhàn đi, hoặc là ngẫu nhiên xuống bếp cấp bọn nhỏ làm đốn phong phú đồ ăn, nhật tử nhàn nhã thích thú cực kỳ. Cứ như vậy không đến 2-3 ngày, nguyên bản đã hơi hiện quảm cư é doanh địa lại náo nhiệt lên, những cái đó phản hồi gần chỗ gia viên nạn dân lại đều tụ trở về, rốt cuộc trải qua lần này thủy thai, trong nhà tuy rằng nhà cửa còn ở, trong đất cũng loại rau cải trắng, nhưng là muốn một lần nữa sinh hoạt, nhiều kiếm một văn tiền cũng là tốt, Vì thế bọn họ vừa nghe nói chiêu công, liền chạy về tới làm giúp làm chút việc tốn sức. Đánh nền, xây điệu long, xây vách tường, đào mương xây lên thật dài từ ngoài, công trường thượng khí thế ngất trời vội đến vui vẻ vô cùng. Đồng dạng, Dung Thành Nhậm Bạch đi ở đi đám người cũng vội chân không chạm đất, mỗi đêm còn muốn tiếp thu bọn họ kia hà khắc đầu lĩnh đề ra nghi vấn, quả thực khổ không nói nổi. Như lúc này quang như mặt nước chảy qua, một tháng đảo mắt rồi biến mất, chín tháng mặt sớm muộn gì đã có thể cảm giác được hơi hơi lạnh leo thời điểm dung thành ngoại hai mươi dặm đại lộ bên một tòa hợp quy tắc xinh đẹp chấn nhỏ liền kiến thành nhất tới gần ven đường chính là một gian khách điếm tiền viện mấy gian đại phòng là ngày thường đi ngang qua khách thương nhóm nghỉ chân ăn cơm địa phương mặt sau rộng mở đại viện cùng sạch sẽ phòng cho khách còn lại là dừng chân nơi khách điếm bên trái là một tòa sơn son môn lâu hai phiến dày nặng tùng mục trên cửa lớn đinh mãn đinh tán đại môn mở ra Cái kiếp nhưng dùng hai xe song hành đường đá xanh liền vẫn luôn kéo dài tiến chấn nhỏ bên trong. Đại môn đóng lại, chấn nhỏ liền tự thành một cái độc lập thế giới. Đường đá xanh bên trái, tới gần khách điếm sau sườn kiến một lưu 18 đống bài phòng, mỗi bài 66 gian, mỗi tam gian lại dùng rào che cách ra một cái tiểu viện lạc, lạch xanh hôi ngói, không có gì khắc hoa khắc đồ, nhưng lại có vẻ cực giản dị đại khí. Phía bên phải ven đường còn lại là không biết muốn làm chỗ nào dùng mấy gian cao lương đại phòng, kiến nhưng thật ra so với kia chút bài phòng tinh xảo rất nhiều. Cao lương đại phòng mặt sau là mười mấy mẫu đồng ruộng, ngày thường trồng rau hoặc là loại chút gạo, đều là cực phương tiện. Đường đá xanh cuối là một tòa tam tiến tứ hợp viện, chính là về sau bố nghệ xưởng. Toàn bộ chấn nhỏ lương rửa trên núi, trước chiêm đại lộ, vô luận vào thành vẫn là đi xa đều rất là phương tiện. đêm đó Đại vũ ôm một đống sổ sách cấp mụ mụ xem qua, sau đó ngôn nói, ngày mai muốn người vào thành tìm cái thầy bòi bấm đốt ngón tay một cái ngày tốt. Một ngày tuy rằng bị người coi là tiên, lại là không tin này đó đoán mệnh bòi toán, chọn ngày chi bằng nhằng ngày, liền định rồi ngày mai đơn giản ăn mừng một chút. Vì thế, sáng sớm ngày thứ hai mọi người liền đều bận rộn khai, mới vừa đến buổi trưa, thật dài pháo từ môn trên lầu rũ đến trên mặt đất, đại vũ thân thủ bập lửa. Đinh thai nhức góc nổ vàng trùng, vụn giấy bay tán loạn, hai đồng nhóm che lại lỗ thai khắp nơi chạy nhảy vui chơi. Pháo thanh qua đi, kia hai phiến tùng một đại môn bị bốn cái bổng tiểu hỏa hợp lực đẩy ra, một cái lao giả cao giọng hô, khai trấn, khai trấn nghẹn ngào vui sướng trường âm nhi truyền ra rất xa. Đại lộ thượng vừa vặn đi ngang qua khách thương nhóm xa xa nhìn thấy, đều tò mò nghỉ chân xem nhìn, mà những cái đó tại đây bận rộn một tháng thuê công nhân nhóm, nạn dân nhóm tắc cung kính lập với bên cạnh cửa, chờ đợi tiên phu nhân một nhà đi trước tiến vào. Một ngày trước tiên một canh giờ, đã bị tiểu an vài người lăn lộn thay đổi bộ màu bạc gầm bay áo, bàn phu dung tấn, cắm nuốt châu phượng thoa, đảo qua ngày thường bố y đi bố váy, đơn giản vấn tóc lười biếng bộ dáng, rốt cuộc có cái các bá tánh trong tưởng tượng như vậy trích tiên ý vị. Đại vũ hạnh nhi cùng thành nhi tân ba, cũng đều đồng dạng ăn diện lộng lây, một ngày nhớ tới trong không gian kia vài món quần áo. Liền chọn kiện huyền sắc gấm vóc theo diều hâu ra tới, kiên trì muốn Âu Dương thay, Âu Dương bất đắc dĩ, cao mày thay đổi, hạ đến lâu tới lại chọc đến mọi người nhìn chằm chằm hắn không rời mắt được. Hắn ngày thường trước nay đều là huyền sắc áo quần ngắn bố y hộ vệ trang phục, mọi người nhìn thói quen, chính là hôm nay này bộ gấm vóc quần áo thêm thân, lại sấn đến hắn phong thần tuấn lãng, lãnh khóc không kềm chế được, dường như cả người liền như kia trên áo diều hâu giống nhau, cao ngạo lãnh lệ bay lượn cùng cửu thiên ở ngoài, mắt lạnh quan sát chúng sinh. Mọi người như thế nào tương đối, đều dường như cùng ngày thường cái kia ít lời hộ vệ không giống một người. Một ngày thấy hắn bị mọi người xem đến chau mày, sắc mặt cũng ẩn ẩn có chút đỏ lên, trong lòng buồn cười, tiến lên thế hắn sửa sửa văn áo, thấp giọng nói, về sau ngươi chỉ sợ muốn thường xuyên như vậy quần áo, thời gian lâu rồi, thành thói quen. Nói xong, rốt cuộc nhịn không được, lại đè thấp thanh âm nhanh chóng ở bên thai hắn nói một câu nói, sau đó sắc mặt tưởng đỏ quay đầu phân phó mọi người ra cửa đi. Phần ba trăm năm mươi chín mấy cái hài tử cùng bọn nha hoàn theo tiếng mở cửa đi ra ngoài. Âu Dương đi ở cuối cùng nhìn phía trước đoan trang cao quý nữ tử khoe miệng cao cao kiểu lên xoáy nhớ rõ cái này tự từng bị nàng khắc vào tiểu y lại nghĩ đến hẳn là tán hắn tuấn mỹ đi. Một ngải cùng Âu Dương cùng nhau mang theo mấy cái hải tử đi vào môn lâu trước, chúng thợ thủ công cùng nạn dân nhóm cùng kêu lên hành lễ. Một ngải đám người cười ôn tồn vài câu, sau đó coi như trước xuyên qua kia hai phiến tùng một đại môn, theo đường đá xanh hướng đi đến. Chương 426 nhạc viên Chương 426 nhạc viên Đại vũ đi ở mụ mụ bên cạnh người, hơi mang kiêu ngạo chỉ các nơi giới thiệu. Mụ mụ, này bài trong phòng đồ gỗ trở vật đã đính làm ba ngày sau, hẳn là là có thể vỡ tới. Bên kia mấy gian đại phòng, tam gian làm mặt tiền cửa hiệu, bán chút tạp hóa, hai gian làm tiểu y y quán. Một ngại nắm tiểu nữ nhi tay, khen, như vậy an bài hảo, ngày thường mua cái tạp hóa, xem cái phong hàng tiểu bệnh nhi cũng không cần vào thành đi. Người một nhà cười nói, liền đến kia tam tiến sân trước cửa, đệ nhất tiến rất là rộng mở, trừ bỏ đảo tòa phòng chính là ảnh bích cùng ngựa xe viện. Nhị tiến tam tiến tiến tắc ba mặt đều là nhà cửa, tùy tiện đẩy ra một gian đều là sàn nhà gỗ, xoát đánh vét ni sàn nhà hạ bản chấm đất long. một chương trương tam thức vùng gỗ mun cái bàn chỉnh tề sắp hàng, đảo có chút hiện đại sưởng quần áo máy may sàn sát bộ dáng. Nhị tiến bên trái vượt viện làm phòng thu chi, phía bên phải tắc dọn dẹp ra tới, bị các quản sự tiểu nghỉ hoặc là ngày thường đãi khách chi dùng. Tam tiến hai cái vượt viện, còn lại là nguyên vật liệu nhà kho cùng thành phẩm đóng gói chỗ. Toàn bộ xưởng an bài rất là hợp lý, hơn nữa suy xét đến thủ công đều là nữ tử nguyên nhân, sân một bên lại tu đường hẻm, lúc cần thiết khai cửa nách, không cần đi cửa chính cũng có thể ra xưởng Một ngày kỳ thật ngày thường sớm cùng Âu Dương khắp nơi nhìn cái đại khái, nhưng là căn cứ cổ vũ mấy cái hài tử nguyên tắc, bọn nhỏ như thế kêu ngạo hiến vật quý giống nhau, nàng đương nhiên sẽ không buồn xịn, rất là khen một phen. Liên quan mấy cái trưởng quậy đều được thêm vào thưởng bạc trong lúc nhất thời tất cả mọi người vui mừng cực kỳ. Đi theo ở bọn họ phía sau tiến vào thợ thủ công cùng nạn dân nhóm, còn lại là hương phấn đầy mặt đỏ bừng, các thợ thủ công trong lòng vui mừng. Như vậy ở toàn bộ Bách Hoa đều số đệ nhất hợp quy tắc xinh đẹp chấn nhỏ xuất tử với bọn họ thủ hạ mà những cái đó ở trong doanh địa ngưng lại nhiều ngày người già phụ nữ và trẻ em nhóm tắc hận không thể quỳ xuống dập đầu bái tạ Bởi vì bọn họ về sau liền phải ở nơi này, làm nhẹ nhàng việc, không cần lại sầu ăn mặc, hài tử có thư đọc, về sau cũng có ăn. Cứ lạc nghiệp bản lĩnh, đừng nói cùng lưu vong thời điểm so, chính là so với gặp thai họa phía trước, quả thực cũng là một bước đăng thiên. Mọi người đi dạo một canh giờ, đại vũ mang theo mấy cái các đệ đệ mội mội lưu lại an bài nhân thủ cấp các thợ thủ công phát tiền công, dựa theo cấp bậc sách an bài nạn dân nhóm chỗ ở, bận rộn không ngừng. Một ngày cũng không nhàn rỗi, một hồi đến biệt thự, khiến cho Tiểu An tìm mấy cái khéo tay thêu công tốt Tiểu Tức Phụ Nhi, ở trong đại sảnh triển khai kim chỉ, vải vóc cùng vụn vặt tơ lụa, cân nhắc bắt đầu khâu vá bách hoa đệ nhất chỉ đầu heo gối. Màu hoa hồng vải đông đào ra quả nho đại lỗ thủng, khảm thượng nãi bạch Tiểu Viên Điểm, trên đỉnh hơn nữa xanh sấm quả đế, một con dâu tây mũ liền làm tốt. Lại đem màu trắng vải đông tải thành nửa vòng tròn hình, phía trước phùng thượng đỏ nhạt cái mũi. Màu tương lỗ mũi, Hắc tuyến theo ra hai chỉ còn con đôi mắt. Cuối cùng đem dâu tây mũ một khấu, nhét vào mềm mại đông, một con voi mang dâu tây mũ tiểu trư đầu liền mới mẻ ra lò. Vừa vặn hạnh nhi khát nước chạy về tới, vừa thấy dưới, liền vui mừng ôm vào trong ngực không chịu buông tay. Một ngải cười nói, chỉ xem hạnh nhi như vậy thích, chúng ta này tiểu xưởng về sau liền định có thể rực rỡ lên, chờ cửa hàng khách đông như mây đi. Mọi người đều cười rộ lên. Một cái kêu Thúy Anh tiểu tức phụ, thử thăm dò mở miệng hỏi, phu nhân, này vải đông tuy mềm, nhưng là lại so với không thượng da lông mềm nhẵn không biết thay thỏ da linh tinh có thể hay không càng tốt chút. Một ngài trong mắt hiện lên khen ngợi chi ý, nữ tử này có ý tưởng, hơn nữa có gan mở miệng kiến nghị, chính là cái cực thích hợp làm quản sự hạt giống tốt, vừa vận xưởng tân kiến, có nhân tài như vậy hỗ trợ liệu lý, đại vũ cũng có thể bất chút tâm. Bọn họ nam hạ dọc theo đường đi, không hỉ mấy người thường đánh món ăn hoang dã thêm đồ ăn, tiêu tốt thỏ ra cũng có mấy chục trường, đều đôi ở trong không gian, nàng tùy tay đem ra, lại vẽ một trường tay gấu ôm gối đồ tới, làm kia Thúy Anh dẫn người chính mình cân nhắc làm ra tới. Kia Thúy Anh cũng là cái lanh lợi, đoán được đây là phu nhân khảo nghiệm, vì thế thi thố tài năng, không đến nửa canh giờ liền thành công làm một con tuyết trắng trưởng mặt nhì, đỏ nhạt lòng bàn tay phì đô đô tay gấu ra tới, cùng trên bản vẽ sở họa giống nhau như lúc. Một ngày đương trường liền thăng nàng làm sưởng quản sự, tiền công là bình thường theo công gấp đôi, chuyên quản chiếu bản vẽ vẽ mẫu thiết kế phẩm, mừng đến nàng vội vàng quỳ xuống dập đầu, cũng hâm mộ một đám tiểu tức phụ nhi càng thêm dụng tâm, chờ đợi cũng có thể làm quản sự. Chờ đến ngày Tây Hạ, mấy cái hài tử đều khi trở về, trên sofa pha lại nhiều một con khải đếm yêu, một con chát nơ con bướm chuột mạch kỳ, Một con cá heo biển, thật là một cái tái một cái đáng yêu đầu thú. Tiểu tức phụ nhi nhóm cao hưng phân chấn cầm một lượng bạc tiền thưởng ra cửa trở về ăn cơm, Âu Dương cũng không biết từ nơi nào đuổi trở về, đầy đầu mồ hôi nhi, một ngải tò mò dưới dò hỏi, hắn cũng chỉ là cười mà không nói, một ngải cũng liền không hề hỏi, người một nhà ăn cơm chiều, bọn nhỏ cùng nha hoàn gạ sai vật nhóm tụ ở trong phòng khách xem nổi lên phim hoạt hình, kế tây du ký lúc sau bọn họ lại mê thượng cảnh sát trưởng mèo đen một ngày tắt lên lầu chiếu tạp chí thượng hình ảnh thuyền mươi mấy loại ôm gối cùng mao nhung món đồ chơi hơi làm sửa chữa họa ra tới tính toán làm xưởng nhóm đầu tiên sản phẩm ba ngày sau định chế giường gỗ cùng đơn giản gia cụ bài trí đều vận lại đây sở hữu đăng ký trong danh sách nạn dân nhóm đều trụ vào nhà mới tiến xưởng thủ công nữ công có ba trăm linh tám người tiến học đường đọc sách hài sáu mươi bảy đồng người Dư lại hơn 200 lão cùng lao hán, thân mình còn tính cường kiện, phân ra mấy chục người phụ trách thức ăn cùng khuôn vác chờ việc vặt đánh, mấy chục người tắc phụ trách liệu lý mười mấy mẫu đất trồng rau, mà những cái đó tuổi quá lớn hoặc là ốm yếu lao nhân, tắc không cần làm bất luận cái gì việc, chỉ lo an tâm bảo dưỡng tuổi thọ, đáng tiếc, các lao nhân lại cực có cốt khí, không chịu ăn không ngồi rồi, kiên trì hỗ trợ trông giữ tiểu chút hài đồng, hái rau. Thậm chí khiêng cái chổi đem đường đá xanh quét đến sáng đến độ có thể soi bóng người, thị trấn mỗi người mặt mang vui mừng, một mảnh vui sướng hướng vinh. Mấy cái hài tử hao phí mấy vạn công phu, tiếp thu ý kiến của chúng, mới định rồi hai cái tên xuống dưới, trong thành cửa hàng đặt tên kêu làm vui viên, mà thị trấn tắc thực dứt khoát kêu tiên ra chớn. Từ xuân phân mấy người tên thượng liền nhưng khuy một vài, một ngại đối với lấy tên là không am hiểu, cho nên... Lúc này đây đồng dạng thông minh ẩn dấu vụng, vô luận bọn nhỏ lấy tên là gì đều cử đôi tay tán đồng, cuối cùng chọc đến mấy cái hài tử đều không hề hỏi mẹ ý kiến. tiên định ra tới, ai để tự lại thành vấn đề, theo lý này hẳn là một ngại việc, nghề hà nàng kia bút bút lông tự quá mức bình thường, cuối cùng vẫn là tân ba linh quang trật lóe la hét nhị hoàng tử tự viết đến xinh đẹp, vì thế lập tức tu thư một phong phái người đưa qua đi, nhị hoàng tử tuy ở hồi âm trung khiêm tôn chối tử lại cũng vui vẻ viết làm cho người mang hồi một ngải nhìn đắc ý tiểu nhi tử cảm khái tiểu tử này rốt cuộc cũng học được khéo đưa đầy hành sự cân nhắc lợi hại một mười bảy ở dung thành thả ra tin tức giục ở kỳ vị cư phụ cận giá cao người mua mặt tiền cửa hiệu kết quả ngày thứ hai cách vách kia ra tiệm vải lão bản liền tìm thượng môn một mười bảy tiếp hắn đến hậu viện phụng trà kia lão bản thực dứt khoát nói thẳng nói cửa hàng có thể ổn định giá qua tay chính là có một cái yêu cầu muốn một vại linh tuyển chi thủy. Nguyên lai like này lão bản không bao lâu ra cảnh không tốt, cưới vợ sau phu thê cùng nhau chuyển đến Dung Thành, từ nhỏ tiểu nhị cho tới bây giờ chính mình khai cửa hàng làm lão bản, ăn rất nhiều vất vả, hiện giờ tiền bạc không thiếu, lão thê thân mình lại nhân tuổi trẻ khi làm lụng vất vả quá mức, ngày càng xa suốt, làm hắn rất là lo lắng. Trước đó vài ngày hắn thu một cái tiểu hậu sinh làm việc, ngẫu nhiên nghe nói hắn lưu lạc ở ngoài thành khi. Từng uống qua tiên phu nhân xá ra linh tuyển chi thủy, bách bệnh toàn tiêu, rất là thần kỳ. Này lao bản vì thế ghi tạc trong lòng, nhiều lần muốn tới cửa đi cầu, rồi lại rất sợ bị cự. Hôm qua nghe nói tiên phu nhân dục tìm cửa hàng liền lập tức thượng môn. Mục 17 không dám làm chủ, tặng hắn trở về, liền lập tức đuổi tới thị trấn, đem sự tình bẩm báo một phen. Một ngải chính mang theo tiểu nữ nhi đứng ở cây thang thượng, chấp kéo thu quả nho. Âu Dương đứng ở phía dưới chặt chẽ nắm lấy cây thang, sợ các nàng trượt chân rơi xuống. Ba người nghe xong một mười bảy lời nói, đều bị kia tiệm vải lão bản đối Lão Thê thâm hậu tình nghĩa cảm động. Một ngải lập tức liền lấy một vò tuyển tâm thủy, lại đem mới vừa tháo xuống quả nho trang mở rổ, nói: Này Lão bản như thế để ý Lão Thê, cũng là cái trọng tình nghĩa người. Chớ nói chúng ta trong phủ cùng hắn có này liên quan, chính là nửa đường tương ngộ, cũng là muốn rút một phen. Ngươi trở về chuyển cao hắn, cửa hàng chúng ta ấn việc đời giá cả cao hai thành mua, này linh tuyển chi thủy cùng quả nho cũng đều đưa hắn, nếu như còn có yêu cầu, cứ việc phái người tới lấy chính là. Mục hỷ đồng ý, lập tức liền phải trở về mua cửa hàng, mục ngải lại ngăn lại hắn, nói, sưởng vải dệt còn không có định ra từ nhà ai tiệm vải tiến đi, ngươi đi cùng đại thiếu ra nói một tiếng, trước từ này lao bảng chỗ tiến chút thử xem mười bảy vì thế lại mang theo tiểu nhị nhi ôm thủy vại cùng rổ đi xưởng sau đó cùng đại vũ cùng nhau trở về thành kia tiệm vải lão bản vừa thấy một tiên phủ đại công tử tự mình tới cửa tặng nước suối cùng tiên phu nhân thân thủ loại quả nho tới lại còn có nói cập một tuyệt bút sinh ý quả thực cảm động đến rơi nước mắt chết sống không chịu muốn kia nhiều ra hai thành bạc chính là dựa theo thị trường bán cửa hàng mười bảy ngày thứ hai liền thượng việc nam hồ đã bị phái vào thành tới tìm thợ thủ công dựa theo chủ tử một nhà thiết kế tốt bản vẽ một lần nữa trang điểm cửa hàng. Hai gian lớn nhỏ mặt tiền cửa hiệu, tất cả đều đà thông, đổi thành sàn nhà gỗ, dựa vào vách tường bảy biện sofa cùng bàn nhỏ, lấy bị khách nhân vào cửa khi tiểu tọa uống trà sử dụng, không cần phải nói trên sofa đệm dựa đều là xưởng xuất phẩm, trên vách tường treo màu sắc rực rỡ trên diện rộng hoa tác, có kim sắc tóc công chúa Bạch Tuyết cùng tiểu người lùn, có ngồi xe bí đỏ cô bé lọ lem. Mỗi một bức họa đều là một cái chuyện xưa, dẫn tới phụ trách bức họa tiểu nhị nhi ngạc nhiên trọn tròn. Đôi mắt, nhà ở trung gian tắc bảy bốn giá so với bình thường muốn lớn hơn rất nhiều đa bảo các, mấy chục cái chiều cao lớn nhỏ bất đồng, hoặc vải bông hoặc da lông sở chế hoa hoa, tiểu hùng bị bày đi lên. Bảy ngày sau một cái sáng sủa nhật tử, nhạc viên liền ở không có bất luận cái gì tuyên truyền dưới tình huống khai trương, nhưng là khai trương ngày đó khách nhân lại không ít nguyên nhân rất đơn giản mục tiên phủ ba chữ ở bách hoa thương nhân trong vòng chính là cái truyền kỳ tuy rằng nhân ra danh nghĩa sản nghiệp không nhiều lắm chỉ thực vì thiên kỳ vị cư thiên quả trai tam gia cửa hàng nhưng là lại khai biến toàn bách hoa thiên hạ nổi danh hơn nữa các mỗi ngày hốt bạc kiếm khởi bạc phảng phất lấy đồ trong túi dễ dàng cho nên từ một mười bảy thả ra tin tức mua cửa hàng bắt đầu dung thành sở hữu lớn nhỏ thương nhân liền đều âm thầm để lại tâm Lúc này vừa nghe nói cửa hàng rốt cuộc khai trường, bán lại là nữ tử tiểu nhi yêu thích chi vợ, liền xôi nổi phái nhà mình nữ nhi hoặc là tiểu thiếp tới cửa đi thăm hư thật. Kết quả có thể nghĩ, nhạc viên bán không sở hữu chữ hàng, kiếm lời cái bùn mãn bắt viên, bọn họ lại mỗi người ít nhất đào mười mấy lượng bạc ra tới. Có một cái vương họ đại tơ lùa thương nữ nhi, thậm chí hoa một trăm lượng bạc, mua một con chân nhân lớn nhỏ bao nhung hùng trở về. Các lao bản nhìn trong nhà những cái đó mua đoàn đông liền phải tiêu tốn mấy chục lượng bạc, lại một chút bất giác sang quý bọn nữ tử, bất đắc dĩ cười khổ, trong lòng lại không thể không vẽ ra một cái phục tự, một tiên phủ xuất phẩm, nhất định mới lạ, nhất định làm người yêu thích đến cam tâm tình nguyện đào bạc. Chương 427 lại thấy bà mối, một. Chương 427 lại thấy bà mối, một. Nhạc viên sinh ý thịnh vượng, toàn bộ tiên gia chấn đều giống như ăn thuốc tăng lực giống nhau. Mỗi người tràn ngập nhiệt tình, tất cả đều hỉ cười hớn hở. Sường nữ công nhóm đều là ký 10 năm khế ước, trong lúc không được giải ước, không được đi làm thêm, tiền công đều là đối chiếu trong thành hảo theo công phát. Hơn nữa mỗi tháng cuối tháng còn có nhất định chia hoa hồng khen thưởng, cho nên bọn nữ tử hận không thể ngày đêm không ngừng thủ công mới hảo. Đại vũ lại đem câu kia vật lấy hy vi quý thời khắc ghi tạc trong lòng, to như vậy sưởng, mỗi ngày chỉ ra 50 chỉ chơi năm mươi chỉ ôm gối đệm dựa thủ công yêu cầu cực nghiêm cách có một chút tì vết đều phải làm lại đối những cái đó đặc biệt nghiêm túc dụng tâm nữ công hoặc là đề bạt vì tiểu quản sự hoặc là chướng tiền công dần dần nữ hồng nhóm từ so với ai khác làm hay thay đổi thành so với ai khác tay nghề tinh xảo phần ba trăm sáu mươi mỗi ngày sở hữu thành phẩm cũng không phải đều lưu tại dung thành phần lớn muốn trang ở điêu khắc tinh mỹ hội vận đến hoa đô chờ cái khác mấy thành tân cửa hàng đi dung thành đầy đất chỉ chừa rất ít một ít vì thế vô số nhà giàu tiểu thư hoặc là những cái đó vì lấy lòng âu yếm nữ tử bọn công tử sôi nổi ở cửa hàng ném bạc dự định ngày ngày phái nha hoàn gã sai vặt đi thuốc dục hỏi nhạc viên trước cửa náo nhiệt phi phản tân ba quản gia lông cùng vải dẹp nhập hàng thành nhi quản đóng gói giao hàng hạnh nhi tắc ngày ngày ôm số sách đem bàn tính bắt ken ken rung động đại vũ tổng quản toàn cục một cái xưởng một cái cửa hàng đem trong nhà sở hữu hải tử vội đến xoay quanh một ngày không có bọn nhỏ triền tại bên người cả ngày cực thanh nhàn vừa vặn một ngũ gửi thư nói hoa đô phủ cận mấy thành hoa quả tươi chai đều chặt đứt hóa hơn nữa nàng hôn mê là lúc các phủ đưa tới danh mục quà tặng cũng nên hồi chút lễ đi vì thế liền mang theo tiểu an tích phúc mấy cái chuẩn bị khởi đáp lễ tới vệ phủ tiếu phủ giao tình thâm hậu cung cấp với người trong nhà giống nhau đáp lễ liền lấy lợi ích thực tế là chủ Hồ nước biên trôn một tháng, tương đương với nhân gian vài thập niên bách quả tiểu. Sơn cha rượu các đưa sáu đàn, tốt nhất mật ong đưa bốn bại, Mấy ngày trước đây trong thành mua hồi hảo tơ lụa bao thượng mười hai thất, sưởng xinh đẹp ôm gối nhạc thượng sáu chỉ, nước suối mỗi nhà hai thùng. Trong không gian những cái đó trái cây trọn quả xoài, cái khay đan trở mới lạ các trang, hai sọt. Cuối cùng hơn nữa một gốc cây năm trăm năm tham, cấp các lao nhân bổ bổ thân thể. Thị Lang phủ nơi đó cũng như cũng là rượu trái cây mật ong tơ lụa trái cây nước suối cùng dược liệu lại bởi vì có lan nhi cái này tương lai con dâu ở một ngải cố ý chọn hai bộ tinh xảo trang sức lại ở xưởng giữ lại một con nửa người cao tuyết trắng con thỏ chơi cẩn thận dùng hộp gỗ trang đến lúc đó cùng nhau đưa đi tin tưởng lan nhi nhất định cứ thích đến nỗi trong hoàng cung tân ba chạy tiến dung thành đi mua một ít ngọn ý nhi đương hắn hiếu kính chờ nước suối vận trở về Một ngũ cùng tiếu hàng tự nhiên liền sẽ vì trong cung tục thượng, một ngải lại thêm mười vại không gian mật ong, hạng nhất quả nho nhưỡng cùng mật đảo nhưỡng mười đàn, tự giác cũng liền không sai biệt lắm. Tuy nói trong cung lần này vì thực vì thiên không bị tiểu nhân mơ ước, ban tấm biển xuống dưới, nàng hẳn là nhờ ơn, nhưng là thủy thai một chuyện, nàng cũng ra toàn lực cứu rút, vì triều đình cứu lại nguy ngập nguy cơ thanh danh, hai bên một để, nàng cũng không cần nhiều đưa hậu lễ còn giống như nguyên lai giống nhau bộ dáng liền hảo. Vừa vận vì vận chuyển gạo, uy dương tiêu cục có 50 chiếc xe, 100 nhiều tiêu sư từ nhai thành trở về, một ngải thỉnh mang đội tôn thành tôn công tiến biệt thự nói chuyện, sau đó thỉnh bọn họ đem các phủ quà tặng cùng 200 thùng ngâm mình ở pha loáng nước suối trái cây vận hồi hoa đô. Tôn thành tôn công cũng không nhiều trì hoãn, trang đồ vật, liền ly tiên ra chấn, tôn công quay đầu lại nhìn sang dần dần ẩn ở trong rừng cây phong ở. Nhịn không được thở dài, dùng cánh tay quải quải huynh trưởng, nói, đại ca, ngươi nói chúng ta thiếu chủ nếu cưới vị này phu nhân. Tôn thành mày nhăn lại, xoay người nhìn nhìn bốn phía cũng không người ngoài, thấp giọng quát lớn đệ lệ nói, đừng nói chuyện lung tung, chúng ta thiếu chủ đã đón dâu sinh con, vị phu nhân kia thân phận lại tôn quý, há là tùy tiện, có thể vọng luôn. Tôn công rụt rụt cổ, không phục nói, đại ca chính là tiểu tâm quá mức. Chúng ta trong tiêu cục huynh đệ nhiều là đi theo thiếu chủ cùng nhau vào Nam Gia Bắc, chỉ xem thiếu chủ mấy năm nay hành sự, ai còn đoán không được thiếu chủ tâm tư A lại nói, trước đó vài ngày thiếu chủ như vậy chật vật hồi phủ đi, phu nhân lại nháo đi lên, đòi chết đòi sống, ai lại không biết nên một đầu đâm chết. Tôn Thành nhớ tới vừa rồi vị kia đoan trang dịu dàng, tự nhiên hào phóng phu nhân, nghĩ lại trong nhà vị kia động một chút liền rơi lệ, đòi chết đòi sống thiếu chủ phu nhân. Trong lòng cũng thay nhà mình thiếu chủ đáng tiếc, thở dài nói, chuyện này là thiếu chủ không phúc duyên, chúng ta làm cấp dưới vẫn là thiếu vọng nôn đến hảo. Đã biết, đại ca, tôn công nghe lời gật đầu, xoay người quét hai mắt trong xe kia mấy chỉ cái bình cùng hộp gỗ, cười nói, bất quá, thiếu chủ thấy này đó rượu ngon cùng dược liệu, nhất định sẽ vui mừng lên. Đại ca, ngươi nói, thiếu chủ có thể hay không đem này rượu ngon phân chúng ta một vò a Này rượu ngửi thật đúng là hương A. Tôn thành kiến không được đệ đệ một bộ rượu mừng như mạng bộ dáng Lại lần nữa quát lớn nói, ngươi rượu ngon, nơi nào uống đi đều được. Nhưng đừng đánh này đó rượu trái cây chủ ý. Đây chính là vị phu nhân kia đưa thiếu chủ. Thiếu chủ nhất định như châu như bảo giống nhau. Ngươi nếu vọng động, tiểu tâm thiếu chủ đem ngươi đuổi ra tiêu cục Tôn công lập tức lau khỏe miệng nước miếng. Một bên thành thành thật thật đánh xe. Một bên nói, đại ca yên tâm Ta chính là thèm chết cũng không dám động. Tôn Thành cũng không để ý tới hắn thề thề. Xoay người lại đem vỏ rượu bên cạnh rơm dạ dịch dịch. Sợ trên đường sóc này đem cái bình khai phá. Hắn lại khai hộp gỗ cầm lấy bên trong hai chỉ bàn tay đại hộp ngọc cơ cơ. So với kia rượu trái cây. Hắn càng cảm thấy này hộp ngọc dược liệu muốn quý giá chút. Bất quá. Xem kia tiên phu nhân đưa cho hắn khi bộ dáng, Lại không giống để ý nhiều. Chẳng lẽ chỉ là giống nhau thuốc bổ. Mang theo này đó nghi vấn, hai anh em áp đoàn xe vào hoa đô tá hóa, liền thẳng đến liên thành chạy đến, tôn hạo tiếp rượu ngon, thấy tôn công một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng, quả nhiên vẫn là không có bỏ được phân hắn một vò, chỉ thưởng mười đàn thanh liên ngưỡng. tôn công đảo cũng nghĩ thoáng, vui mừng ôm cùng nhiều ngày không thấy chúng huynh đệ đau uống đi. Tôn thành ỉ vào từ nhỏ đi theo thiếu chủ, mở miệng hỏi kia dược liệu, tôn hạo cũng là không biết, đã nhìn hộp gỗ đế đệ nặng tin. Lập tức cả kinh đánh nghiêng chén trà, bắt lấy hộp ngọc sẽ không chịu lại buông tay. Tôn Thành tuy rằng càng thêm tò mò, nhưng cũng biết không thể hỏi lại, vì thế này nghi vấn liền tồn hắn trong lòng. Mười năm sau, đương tiểu công tử Tôn Lãng Thành nhân lễ sau phục một gốc cây kỳ dược, đông nhiên chướng vải thập niên nội lực khi, hắn mới hoàn toàn minh bạch, Kia bị hắn ném ở trong xe tùy tiện mang trở về hộp ngọc, thật sự là quý giá phi thường. Đương nhiên đây đều là lời phía sau. Một ngày buồn không muốn Âu Dương đa tâm, nhưng là trong lòng thật sự cảm thấy thẹn với tôn hạo hai lần ngàn dặm buôn ba thâm tình. Nghĩ rồi lại nghĩ, mới tặng rượu trái cây cùng dược liệu này hai dạng đồ vật. Rượu trái cây là tôn hạo yêu thích, dược liệu lại là thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Lúc ấy Âu Dương không ở bên người, nàng không kịp cùng hắn thương lượng, cơm chiều sau, liền chủ động dắt hắn tay đi tàn bộ, mang chút thấp thỏm đem chuyện này nói cho hắn nghe, không nghĩ tới Âu Dương trầm mặc thật lâu sau lại chỉ hỏi một câu nếu hắn có thể vứt bỏ ra tiểu tùy ngươi phóng ngựa giang hồ ngươi sẽ tuyển hắn sao đương nhiên sẽ không một ngày như mày tôn hạo người này thực trượng nghĩa hào sảng ta đem hắn đường thực tốt bằng hữu nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không sinh ra tình yêu nam nữ nói thật hắn dùng tình như thế sâu ta vô pháp hồi báo trong lòng tồn áy nấy, mới có thể nghĩ đưa chút lễ vật, miễn cưỡng bồi thường một vài âu dương nhẹ nhàng thở dài ôm lấy nàng eo nhảy lên một cây đại thụ nói ta không ở bên cạnh ngươi này ba năm hắn đối với ngươi cùng bọn nhỏ nhiều có chăm sóc về sau phùng ngày tết đều không cần rơi xuống hắn nơi đó lễ một ngải trong mắt mang theo ngạc nhiên nhếch miệng trêu ghẹo nói nga chẳng lẽ ngươi không ăn giấm? Âu Dương lại không ngôn ngữ chỉ đem nàng ôm vào trong ngực một ngải đoán ra hắn trong lòng tất nhiên là phiếm toan nhưng lại không chịu làm nàng cười hắn keo kiệt vì thế nói đã biết. Về sau hắn nơi đó lễ liền ấn Nghĩa huynh bên kia giống nhau chuẩn bị. Âu Dương nghe ra nàng trong lời nói chi ý, là muốn đem tôn hạo đường Nghĩa huynh đối đãi, sắc mặt liền nu hòa lên, túi đầu thân nàng tóc dài. Hai người ở chung mấy năm, nay vẫn là lần đầu tiên giấm hải sinh vận sóng, kết quả nói mấy câu liền bóc qua đi. Như vậy lại qua mấy ngày, một ngày vào thành lại đi dạo, liền có chút cảm thấy không thú vị vì thế phân phó bọn nhỏ đem sưởng sai sự đều chuyển giao cấp các quản sự chuẩn bị nam hạ hội hợp đào nhi tiếp tục bọn họ lưu trình mấy cái hài tử tuy rằng ở hoa vương thành cũng đã bắt đầu hỗ trợ xử lý cửa hàng nhưng là như vậy thân thủ kiến sưởng vẫn là lần đầu tiên đầu nhập vào rất nhiều tinh lực cơ hồ là mỗi ngày đều ngâm mình ở sưởng hiện giờ nghe nói muốn ném xuống sưởng nam hạ đều có chút luyến tiếc một ngải liền cười nói vậy các ngươi lưu lại tiếp tục liệu lý xưởng đi Ta và các ngươi Âu Dương Sư phó cùng đi lang bạc giang hồ, chờ tới rồi bờ biển, tìm một chỗ phong cảnh tốt tiểu đảo trụ mấy năm lại trở về xem các ngươi. Tân ba cái thứ nhất nhảy dựng lên, không cần, ta cũng muốn đi theo mụ mụ đi lang bạc giang hồ. Hạnh nhi cũng ôm mẹ cánh tay không bỏ, ta muốn cùng mụ mụ cùng đi xem so phòng ở đại cá. Một ngài ôm bọn họ ở trong ngực, cười nói, phải đi cũng là các ngươi, muốn lưu cũng là các ngươi, rốt cuộc làm sao bây giờ à? Mấy cái hài tử tụ ở một chỗ thương nghị đã lâu, mới nói, mụ mụ chờ chúng ta nửa tháng, đem xưởng mọi việc công đạo thỏa đáng, chúng ta liền tiếp tục nam hạ. Một ngày cố ý làm ra khó xử bộ dáng, chờ mấy cái hài tử vây đi lên, cái này đóng chân, cái kia bưng trà, mới cười đồng ý. Mẫu tử mấy cái cười đùa, không có thấy bên cạnh uống trà Âu Dương cũng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Một ngày này, sáng sớm lên, cuối thu mắt mẻ Một ngài nằm ở cửa hiên, sau lưng dựa vào mềm mại thỏ ra ôm gối, một bên uống trà, một bên viên nhạc viên sổ sách. Tiểu An mấy cái vây quanh ở cách đó không xa, lột hạch đào cùng quả phỉ chờ vận, thỉnh thoảng diễu rít nói lên vài câu thú sự, rất là náo nhiệt. Lúc này, Tiểu Phương chạy tới, Tiểu An hỏi, chính là thành thiếu gia có cái gì phân phó? Tiểu Phương không có đáp lời, lại nhìn trộm nhìn nhìn không biết khi nào nhắm mắt tiểu ngủ phu nhân, Tiểu An giơ tay gõ hắn một chút. Vương trách nói như thế nào như vậy giáo giác lấm la lấm lét tiếu phương cào cào đầu thấp giọng nói hảo tỉ tỉ a ngươi không biết ta trở về thế thiếu ra lấy đồ vật ở ngoài cửa gặp phải một cái bà mối đang muốn hướng chúng ta sắp tiến ta thật vất vả mới ngăn cản nàng này không chạy vào trước báo cái tin chương bốn trăm hai mươi tám lại thấy bà mối nhị chương bốn trăm hai mươi tám lại thấy bà mối nhị bà mối Tiểu an mấy cái nghe xong hai chữ này, đều ngừng trong tay việc, trong lòng kỳ quái, chẳng lẽ là này trong thành nhà ai nhìn chúng nhà mình thiếu ra hoặc là tiểu thư không thành. Kia người này ra nhất định phi phú tức quý, hơn nữa là gan lại vô cùng lớn. Rốt cuộc phu nhân trước đó vài ngày mới vừa đem kia trong thành phủ doán xét nhà hạ ngục, dư lại tiểu quan nhóm đến nay cũng chưa dám tới cửa bái phỏng, dường như sợ phu nhân một cái không cao hứng đem bọn họ cũng chỉ tội giống nhau. Hiện giờ cư nhiên có người chẳng những dám lên môn, vẫn là phái bà mới tới cửa, người này ra nếu không phải bối cảnh thâm hậu, chính là có khác sở đồ. Tiểu An nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, người đi làm việc đi, ta đi bẩm báo. tiểu Phương lập tức ứng lên lầu đi lấy đồ vật, Tiểu An giặt sạch tay, đi đến cửa hiên, thấp giọng kêu, phu nhân, phu nhân, nô tỉ có việc hồi bẩm. Một ngày đêm qua trộm có mọi người lại ở không gian loại hai cha gạo, tổng cộng thu một trăm nhiều túi nghĩ bọn họ nam hạ sau trong chấn người có này đó tổn lương cũng có thể an thượng nửa năm bởi vì lúc trước quá độ hao phí tâm thần dẫn tới hôn mê sợ hãi mọi người cho nên nàng lần này cực tiểu tâm thả chậm tốc độ thẳng đến sắc trời đêm minh mới vội xong lúc này phơi ánh mặt trời bổ miên đang ngủ say khi bị tiểu an đánh thức liền nhíu mày hỏi chuyện gì tiểu an vội vàng dỗi tay đổ chén nước trà đệ tiến lên cười nói Phu nhân, tiếu phương vừa mới trở về thế thành thiếu gia lấy đồ vật, ở viện ngoại đụng tới một cái bà mối, nói là tới chúng ta trong phủ cầu hôn. Cầu hôn. Một ngải nhớ tới trước kia cùng bà mối giao tiếp sự, nhịn không được cười nói, vừa vặn hôm nay không có việc gì, thỉnh nhân ra tiến vào, nghe quyền đương giải buồn. Mấy cái nha đầu nguyên bản liền rác tò mò, suy đoán này bà mối là cho vị nào thiếu gia cầu hôn, lúc này nghe phu nhân nói thỉnh. Liền đẩy một mép nhất lanh lợi tích hoa đi ra ngoài. Một ngày ngồi dậy, Tiểu An nhanh nhẹn thế nàng một lần nữa búi tóc, trải vớt lại váy áo, sau đó quy củ đứng ở một bên. Bất quá một lát, tích hoa đầy mặt cổ quái đi đến, thấy mấy người nghi hoặc xem nàng, liền hơi hơi nghiêng người nhường ra mặt sau đi theo vị kia xuyên diễm sắc đoàn hoa gấm vóc xiêm y hề lão. nàng tóc mai cao bản, nùng trang diễm mạc, tả nhị sau còn cắm một con đỏ thâm kim nhụy hoa nhung. Thật là muốn nhiều biệt nữ có bao nhiêu biệt nữ, Mục Ngải vừa thấy này trước kia điện ảnh kinh điển bà mối hình tượng, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, một ngụm phun trong miệng hàm chứa nước trà, túi đầu, ho khan không ngừng. Tiểu An bốn dĩ cũng bị này bà mối yêu diễm giả dạng chọc đến buồn cười không ngừng, lại thấy phu nhân như thế, vội vàng đào khăn đệ đi lên. Phần 361 Mục Ngải lấy quá lau miệng, phất tay đem chen trà đẩy xa, cười nói, nhìn dáng vẻ. Hôm nay này chả là uống đến không được. Tích phúc mấy một bên cười đến hoa chi loạn chiến, một bên lau bàn nhỏ, thay đổi trái cây đi lên. Kêu bà mối đi theo tích hoa phía sau thượng bậc thang, vừa thấy một ngải ý cười doanh doanh ngồi ở ghế trên nhìn nàng, trong lòng thấp thỏm liền tiêu một ít. Vội vàng đoạt trước vài bước, quỳ xuống đất nói, Lão nô cao lưu thị, gặp qua tiên phu nhân, cấp phu nhân dập đầu. Một ngải hư đỡ một phen, liều mạng chịu đựng không xem nàng nhị sau kêu đoá lóa mắt đỏ thâm hoa cười nói đứng lên đi không cần đa lễ cao bà mối lại khái đầu lúc này mới đứng lên cung thân mình lập cùng một bên một ngải phân phó tích phúc đi dọn trương tiểu ghế tới cấp cao bà bà nghỉ chân một chút nhi cao bà mối lập tức chối từ tạ phu nhân săn sóc lão nô không mệt không nhọc phiền đại tỷ nhi nhóm tích phúc cười hì hì bưng trương cổ hình tiểu ghế gỗ tới kéo nàng ngồi xuống nói chúng ta phu nhân mềm lòng lợi hại nhất nhận không ra người chịu khổ bà bà vẫn là ngồi xuống đi kia cao bà bà chỉ phải nói lời cảm tạ ngông đáp ghế biên nhi ngồi xuống cười nịnh hấp nói lao nô ở trong thành thường nghe người ta nói phu nhân nhất tâm tử kia bá tánh y quán nào ngày không cứu đến mấy cái mạng người hôm nay vừa thấy mới biết phu nhân thật là thiên thần hạ phàm giống nhau một ngải nghe được nàng này đó khen ngợi chi từ quá mức khoa trương nhữ mày Liền đánh gãy nàng lời nói, hỏi, không biết cao bà bà ngày thường ở trong thành làm gì nghề nghiệp? Hôm nay đến chúng ta trong phủ có gì chuyện quan trọng? Cao bà mối cũng là cơ linh, biết này tiên phu nhân không mừng chính mình này ngày thường dùng quán định hót chi tử, lập tức sửa lại câu chuyện nhi nói, hồi phu nhân nói, lão nô từ 20 tuổi lúc sau, liền lấy làm mai mối mà sống, tới hôm nay đã thành tựu mấy trăm đối nhi hảo nhân duyên, phàm là kinh lão nô tay dắt thơ hồng. Nhật tử đều là quá đến tốt tốt đẹp đẹp, thuận lợi. Khác không dám nói, thành Nam vùng, chỉ cần nhắc tới ta cao bà mối, ai đều phải tán thượng một tiếng hảo. Tiểu An nghe nàng nói nói liền lại thổi phồng lên, nước miếng tung bay, trên mặt đắp phấn mặt cũng rào rạt hạ xuống, vội vàng dịch khai nàng phía trước trái cây bàn, lại thấp giọng khụ hai tiếng. Tiêu cao bà mối mới kinh ngạc phát hiện lại đây, đông cứng xoay cái con nhi, lão nô hôm nay tới cửa. Ân, Là là cố ý tới cầu hôn. Một ngải đạm đạm cười, Cao bà bà là bà mối, thượng này trong phủ đến tự nhiên là cầu hôn. Chỉ là không biết là nhà ai thỉnh Cao bà bà tới. Đề lại là chúng ta trong phủ người nào. Cao bà mối nghe xong lời này, dường như có chút khẩn trương, hai tay xà khăn, nhìn trộm ngắm ngắm tiểu an mấy người. Một ngải lại hiểu lầm thành là có người nhìn chúng tiểu an mấy người, nghĩ các nàng hiện giờ đã 15 tuổi, sắc thật tới rồi đính hôn tuổi tác. Nếu có thể cho các nàng tìm hảo nhân ra làm đứng đắn phu nhân, nhưng thật ra so gả cho gã sai vật muốn hảo. Vì thế còn nói thêm, cao bà bà có chuyện nói thẳng không sao, chẳng lẽ là trong thành ai nhìn chúng ta này mấy cái bên người nhà hoàn không thành. Các nàng chính là ta phụ tá đắc lực, không phải người trong sạch, ta cũng sẽ không thả người. Cao bà mối khoe miệng chịu chịu giơ tay lau đem chán thượng chảy ra mồ hôi, môi mấp máy sau một lúc lâu, dường như hạ hẳn phải chết quyết tâm. Thấp giọng nói, không, không phải cấp đại tỷ nhóm nhi cầu hôn, là phu nhân, ai. Nàng thanh âm càng nói càng thấp, cuối cùng cơ hồ chính là hàm ở trong miệng, một ngải không có nghe rõ, liền lớn tiếng hỏi một câu. Kết quả, cao bà mối lại cho rằng chọc giận một ngải, thình thịch một tiếng ngồi ở trên mặt đất, phục lại bò dậy, một bên dập đầu một bên run run khóc cầu đạo, phu nhân tham mạng, phu nhân tham mạng, lao nô bị bạc mê tâm hồn, Mới làm hạ bực này chuyện ngu xuẩn, lão nô này liền trở về lui bạc, chỉ cầu phu nhân tha mạng A. Một ngài nghe chính là không hiểu ra sao, không rõ nàng vì sao liền như thế kinh sợ, nhưng là cũng thấy ra tình hình thực tế cùng nàng suy đoán có chút xuất nhập, vì thế lệnh giọng hỏi, ngươi đến tột cùng là vì ai cầu hôn, đem nói minh bạch, ta liền không trị tội của ngươi. Cao bà mối được những lời này, thân mình miễn cưỡng dừng lại run run, nói, hồi phu nhân lời nói, Thành Nam gần nhất chuyển đến một hộ nhà, mua gian tam tiến đại viện tử, bàn mấy nhà cửa hàng, rất là phú quý bộ dáng. Tiêu gia lão gia hôm qua gọi lão nô đi, cho lão nô năm mươi lượng bạc. kêu lão nô hôm nay thế hắn phương hướng. Ân, hướng phu nhân cầu hôn. Một ngải lông mày một trọ, nguyên lai đoán nửa ngày. Nhân gia muốn cầu hôn không phải mấy cái hài tử, cũng không phải bọn nha hoàn, cư nhiên là nàng cái này bách hoa nữ thân vương, một tiên phủ chủ mẫu ba cái hải tử mẫu thân tiểu an mấy cái cũng cả kinh trận mắt há hốc mồm nhà mình trong phủ trước kia không có quyền thế lại thân gia phong phú kia tham tiền tâm hồn bọn tiểu nhân nhưng không thiếu đánh phu nhân chủ ý nhớ rõ từng có cái chủ mỏng cháu trai liền từng tuyên bố muốn cưới phu nhân làm tiểu chính là hiện giờ nay bách hoa quốc trừ bỏ thái hậu hoàng hậu nhà mình phu nhân chính là tôn quý nhất nữ nhân như thế nào lại toát ra cái không sợ chết cao bà mối cúi đầu nhìn trộm thấy một ngải chủ tớ mấy người dường như không có tức giận dấu hiệu liền vội vàng vì chính mình tiếp tục vì chính mình giải vây lão nô không phải hạng kia năm mươi lượng thường bạc lão nô là thấy kia âu dương láo gia tuấn tú lịch sự gia tài phong phú kham vì nữ tử lương xứng không không lão nô nói chính là bình thường nữ tử phu nhân như vậy giống như trích tiên tôn quý người ngươi nói kia ra nam tử họ gì cao bà muốn lịnh hót đến một nửa bị một ngài mở miệng đánh gãy nàng trong lòng kỳ quái nhưng vẫn là thật cẩn thận đáp hồi phu nhân họ âu dương là trước đó vài ngày mới vừa dọn đến thành nam đến nỗi nguyên lai like, nguyên quán nơi nào lao nô cũng không biết kia âu dương lão gia chính là thần cao năm thức có thửa không mừng nói cười thì xuyên huyền sắc quần áo một ngài lại hỏi cao bà mối vừa nghe lời này đem đầu điểm đến giống như đảo tỏi là là kia Âu Dương láo ra từ đầu tới đuôi chỉ nói một câu nói, dư lại đều là hắn trong phủ quản sự báo cho láo nô. Một ngải rũ mắt nhìn chằm chằm trước mắt kia chỉ thượng đánh vét ni bàn nhỏ, nhớ tới Âu Dương đã nhiều ngày thường thường không thấy bóng người, có khi tới rồi cơm chiều trước mới đầy đầu mồ hôi nhi gấp trở về, nguyên lai chính là đi vội việc này sao. Nhớ rõ trước kia bọn họ còn chưa tách ra khi, hắn liền ôm nàng ngồi ở dưới tàng cây, bạn Minh Nguyệt Thanh Phong lời thề son sắt nói qua. Muốn kiệu tám người nâng, cưới hỏi đàng hoàng đem nàng tiếp vào cửa, hiện tại liền bắt đầu sao. Hảo, ngươi trở về nói cho này Âu dương láo ra, này việc hôn nhân ta ứng. Một ngải nhàn nhạt nói, khoe miệng chậm rãi kiều lên, mặt mày toàn là vui mừng chi ý. Lần này đến phiên cao bà mối trợn mắt há hốc mồm, nàng nhấc tay dùng sức chụp lỗ thai, rất sợ chính mình nghe lầm. Há mồm tưởng hỏi lại, lại sợ chọc giận một ngải, một chương mặt già nghẹn đến mức đỏ bừng. Một Ngải nhìn nàng bộ dáng, trong lòng buồn cười, còn nói thêm, đứng lên đi, không cần quỳ, ngươi không nghe lầm, này việc hôn nhân ta đồng ý, ngươi trở về hồi phục câu dương láo ra đi. Ứng, ứng cao bả mối không biết là quá mức khiếp sợ vẫn là kinh hỷ, nói chuyện đều nói lắp lên, liên thanh nói lời cảm tạ, tạ phu nhân, tạ phu nhân. Nàng liên tiếp nói mười mấy câu, một lần nữa đứng lên, lại nghĩ tới một chuyện tới lúc ấy nàng nghe xong còn cảm thấy kia âu dương lão gia được thất tâm phong nhưng là hiện giờ tiền phu nhân đều ứng việc hôn nhân nghĩ đến việc này cũng định là có thể đáp ứng rồi vì thế thử thăm dò lại hỏi phu nhân kia âu dương lão gia hôm qua còn nói hắn có việc muốn ra tranh xa nhà cho nên ân hy vọng này đón dâu nhật tử định ở nửa tháng nội không biết phu nhân một ngải khoe môi kiều đến càng cao đáp đến càng dứt khoát ứng hắn hảo Hảo cao bà mối vui mừng thiếu chút nữa nhảy lên, này quả thực quá ngoài dự đoán, nàng cư nhiên vì tiền phu nhân nói thành việc hôn nhân, nếu làm trong thành những cái đó đồng hành biết, xem về sau ai còn dám cùng nàng cạnh tranh. Nói không chừng nàng cao bà mối chính là bách hoa đệ nhất bà mối, nàng xinh ý nhất định hảo đến chạy gãy chân, tiêu bạc tự nhiên cũng là chương 429 ứng thân, chương 429 ứng thân, xác định không có bị giết đầu nguy hiểm này cao bà mối làm khởi nghề cũ liền hiện ra láo luyện tới nàng từ trong lòng ngực móc ra một con màu đỏ thiệp ra tới lưu loát mở ra nói nếu phu nhân đồng ý lão nô liền bắt đầu thu xếp này thiệp là âu dương láo gia sinh thần bắt tự phu nhân cũng đem chính mình bắt tự viết thượng lão nô cầm đi hợp quá khiến cho âu dương láo gia chọn ngày đem thải cắt chinh cùng nhau nạp tiểu an cùng tích phúc mấy cái đã sớm đem âu dương coi như nhà mình lao gia đối đãi cho nên một hiểu được Này bà mối là Âu Dương phái tới, đều vui mừng cực kỳ. Đặc biệt là tiểu an, phu nhân cùng Âu Dương sư phó phân hợp tân đoán, nàng so tích phúc mấy cái rõ ràng hơn, nhớ tới trước kia phu nhân chịu quá những cái đó khổ sở, thiếu chút nữa liền rớt xuống nước mắt tới. Tích phúc vội vàng vào nhà cầm bút mực nghiên mực ra tới, một ngải mở ra hừng, rán, nhìn bên trái kia sinh thần bắt tự, đoan đoan chính chính bên phải sườn không trô viết một hàng đồng dạng. Cao bà mối tiếp nhận tới vừa thấy, còn tưởng rằng nàng viết sai rồi, do dự muốn như thế nào mở miệng, một ngải lại bưng bút, cười nói, ta không có viết sai, sắc thật là giống nhau sinh thần bất tự. Cao bà mối chớp vài cái đôi mắt, thật lâu sau hung hăng vỗ tay một cái, cười nói, ai nha, lão nô rất nhiều năm như vậy thơ hồng, còn không có gặp được quá như thế trùng hợp việc, này cũng thật thật là duyên trời tắc hợp, mệnh định hảo nhân duyên A. Một ngải trong lòng cười thầm. Âu Dương sinh nhật vốn dĩ chính là đi theo nàng cùng nhau quá, sinh thần bác tự lại như thế nào bất đồng, nàng dối tay ở trong không gian lấy 50 lượng bạc ra tới, phóng tơi trên bàn nhỏ, nói, này việc hôn nhân liền phiền cao bà bà nhiều thu xếp, đây là tạ môi bạc. Cao bà mối thấy trắng bóng mấy thỏi đại nguyên bảo, trong mắt nhi đều hận không thể trừng ra tới, trong lòng thằng hô, phát tài, ngày thường làm mai mối, tạ môi lễ cũng bất quá năm lượng, rốt cuộc phú quý hiểm trung cầu hôm nay nàng mạo chém đầu nguy hiểm tới cửa cư nhiên được như thế một chú đại tài nàng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bạc trong miệng lại giả ý chối tử phu nhân ban thưởng quá dày lao nô sao dám thu một ngải đạm đạm cười thưởng ngươi liền cầm đi bất quá chúng ta trong phủ mọi việc không mừng trưng dương chưa có lấy nhau ngày ấy tốt nhất không cần mãn thành đều biết cao bà mối tâm tâm niệm niệm đều ở bạc thượng đương nhiên miệng đầy đồng ý dối tay thu bạc cùng thiệp quỳ xuống đất lại khái đầu, liền cáo tử rời đi. Tinh Hoa vẫn luôn đưa nàng ra viện môn, nhìn nàng thượng một chiếc thanh bố tiểu xe ngựa, mới chạy chậm trở về. Tiểu An mang theo mấy cái nha đầu, đồng thời quỳ trên mặt đất, thiệt tình nói, chúc mừng phu nhân cùng Âu Dương Sư Phó, trung thành thân thuộc. Một ngải sắc mặt tướng đỏ, cười nói, đều đứng lên đi, chứ không cần nói cho các thiếu gia tiểu thư, mặt khác, buổi tối thái sắc phong phú chút. Là, phu nhân... Mấy cái nha đầu đáp lời đứng lên, vui cười tiếp tục đi lột hạch đào cùng quả phỉ. Một ngải từ trong không gian cầm giấy bút ra tới, túi đầu viết viết vẽ vẽ, thỉnh thoảng nhết miệng cười khẽ. Buổi tối, Âu Dương quả nhiên không có trở về, mấy cái hài tử hỏi, một ngải hàm hồ ứng, sau đó ngược lại hỏi sường sự, dẫn dắt rời đi câu chuyện nhi, đại vũ thấy tiểu an mấy người trên mặt đều có ý cười, trong lòng vừa động, thủ hạ gấp đồ an động tắc liền chấm lên. Sau khi ăn xong, một ngải mang theo bọn nhỏ lên lầu hai tiểu hoa thính, khiển lui bọn nha hoàn, mâu tử mấy người bao quanh ngồi vây quanh ở gỗ đỏ ghế dài thượng, một bên ăn trái cây, một bên nhàn thoại. Tân ba cùng thành nhi so lột quả vải cấp hạnh nhi ăn, lại ngược lại lộng đầy tay nước sốt nhi, hạnh nhi la hét ghét bỏ bọn họ dơ, chỉ chịu ăn mụ mụ lột. Tân ba cùng thành nhi liền sấn nàng quay đầu tìm ôm gối công phu, nhai mấy cái ăn xong nàng cái đĩa, chọc đến nàng náo không thuần theo. Một ngải vội vàng lại lột mấy viên, hống đến bọn họ đều vui mừng lên, mới nói nói, "Mụ mụ hôm nay gọi các ngươi đi lên, là có việc muốn nói cùng các ngươi biết." Vẫn luôn trầm mặc đại Vũ Dương mắt nhìn mụ mụ cùng đệ muội nhóm liếc mắt một cái, lại cúi đầu, trong tay thưởng thức nhi một con đỏ thâm quả táo. Hạnh Nhi tò mò hỏi, "Mụ mụ có chuyện gì muốn nói cho Hạnh Nhi cùng ca ca?" Chính là nam hạ việc. Một ngải cười khẽ, trong lòng chần chọc sau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là nói Hôm nay, các ngươi Âu Dương Sư phó thỉnh bà mới tới cửa cầu hôn, mụ mụ. ân, Đồng ý, nửa tháng nội, mụ mụ chỉ sợ cũng sẽ cùng Âu Dương Sư phó thành thần, hiện tại liền muốn hỏi một chút các ngươi có ý kiến gì. Phần 362. Mấy cái hài tử không nghĩ tới mụ mụ sẽ nói ra như vậy đại sự, đồng thời trầm mặc, nhưng là rốt cuộc trước kia bọn họ đối với Âu Dương Sư phó cùng mụ mụ việc nhiều ít có chút chi giác, một đoạn này thời gian lại ngày ngày cùng âu dương sư phó ngồi cùng bàn ăn cơm cộng đồng ở chung dần dần cũng thành thói quen bọn họ cùng mẹ bên người nhiều như vậy một người cho nên lúc ban đầu nghe nói kinh ngạc qua đi trong lòng cũng bất giác cỡ nào mâu thuẫn hạnh nhi chớp vài cái mắt to đột nhiên lớn tiếng nói hạnh nhi đồng ý một ngải vốn tưởng rằng tiểu nữ nhi sẽ nháo không chịu mụ mụ xuất giá không từng tưởng lại là nghe nàng cái thứ nhất nói ra đồng ý hai chữ liền trêu ghẹo hỏi hạnh nhi đồng ý chẳng lẽ không sợ mụ mụ về sau không thương ngươi thanh nhi cùng tân ba còn có đại vũ cũng nhìn mội mội đầy mặt nghi hoặc hạnh nhi sắc mặt từng đỏ túi đầu xoay khăn thấp giọng nói hạnh nhi cũng sợ chính là mụ mụ từ nhìn thấy âu dương sư phó liền không sướng những cái đó làm hạnh nhi trong lòng ế ẩm ca cũng không trộm lưu nước mắt một ngải nghe xong tiểu nữ nhi nói trong lòng hung hăng run lên vạn phần tự trách lúc trước cùng âu dương tách ra Đau lòng dưới thường thường rơi lệ, khi đó cảm thấy bọn nhỏ còn nhỏ sẽ không minh bạch, không nghĩ tới vẫn là trong lúc vô tình làm cho bọn họ nho nhỏ tâm linh bị kín như vậy lo lắng, nàng thật sự không phải cái xứng chức mẫu thân. Nàng dối tay ôm tiểu nữ nhi đến trong lòng ngực, nhẹ nhàng hôn cái chán của nàng, mụ mụ không bao giờ làm hạnh nhi lo lắng, hạnh nhi là mẹ chi kỷ tiểu áo đông, mụ mụ sẽ vẫn luôn đau hạnh nhi. Hạnh nhi dối tay ôm mẹ cổ, cười hì hì nói hạnh nhi an vạ mụ mụ cả đời không gả chồng không gả không gả mẹ hạnh nhi tốt như vậy thiên hạ nhưng không có nhà ai nam tử có thể xứng với hai mẹ con thân mật đủ rồi cùng nhìn về phía tân ba mấy cái thành nhi tuy rằng nghịch ngợm chính là cũng biết chính mình tuy rằng bị cô cô coi như thân tử đối đãi nhưng hắn dù sao cũng là chất nhi vì thế cười tủm tỉm không chịu mở miệng tân ba nghĩ nghĩ mở miệng hỏi mụ mụ cao hứng tân ba liền đồng ý nhưng là mụ mụ thành thân sau còn sẽ cùng chúng ta ở cùng một chỗ sao đương nhiên ngươi cái này tiểu tử ngốc ly mụ mụ bên người còn không biết sẽ xâm cái gì hòa đâu mụ mụ như thế nào cũng phải nhìn ngươi mấy năm đối đãi ngươi võ nghệ tình tiến lại thả ngươi đi ra ngoài lang bạt giang hồ tân ba nghe ra mụ mụ trong lời nói chi ý là sẽ không rời đi bọn họ vì thế liền xem nhẹ kia gặp rắc rối linh tinh chữ cười hì hì ôm mụ mụ một khắc cái cánh tay làm lũng Một ngài nhìn rõ ràng có chút phân tâm đại nhi tử, nhẹ giọng hỏi, đại vũ đâu? Đại vũ đông nhiên tỉnh lại, thấy mụ mụ cùng đệ mội nhóm đều nhìn hắn, liền khẽ gật đầu, nói, chỉ cần mụ mụ cao hứng, nhi tử liền không có bất luận cái gì ý kiến. Một ngài nhìn ra hắn trong mắt lo lắng âm thầm, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, sau đó tặng mấy cái tiểu nhân trở về phòng đi rửa mặt ngủ, lại bồi làm nũng tiểu nữ nhi nói cái chuyện xưa, trở ra khi... Quả nhiên đại nhi tử còn ngồi ở tiểu hoa đại sảnh phát ngốc. Nàng đi qua, cười nói, đại vũ có chuyện cùng mụ mụ nói. Đại vũ nhìn màu cam ánh đèn chiếu vào mẹ gương mặt thượng, dị thương ấm áp, như nhau lúc trước ở trong miếu như vậy, chính là về sau như vậy ấm áp mụ mụ, liền phải gả cho người khác, không bao giờ chỉ là bọn hắn mụ mụ, còn đem là một cái khắc nam tử thê tử, như vậy nghĩ, mùi hắn chính là đau xót, vội vàng túi đầu giấu đi trong mắt lệ quang một ngải thở dài, duỗi tay xoa xoa đầu của hắn, ôn thanh nói, đại vũ, ngươi chính là cảm thấy mụ mụ cùng âu dương sư phó thành thân về sau liền không thể giống như trước như vậy chăm sóc các ngươi huynh muội mấy cái. đại vũ lắc đầu, thấp giọng nói, không, nhi là sợ hắn đối mụ mụ không tốt, sợ hắn lại làm mụ mụ lưu nước mắt. một ngải trong lòng ấm áp, cười nói, ngươi này tiểu tử ngốc, ngày thường nhìn cũng coi như khôn khéo ổn trọng, như thế nào hiện tại cũng biến buồn mụ mụ là kia không có ánh mắt người sao nếu hắn đối mụ mụ không tốt mụ mụ cũng sẽ không đồng ý thành thân còn nữa nói liền tính lui một vạn bước hắn về sau thật sự đối mụ mụ không hảo mụ mụ không phải còn có các ngươi huynh muội ba cái hòa ly lúc sau tiếp tục mang theo các ngươi ba cái sinh hoạt bái như thế nào chẳng lẽ đại vũ đem mụ mụ gả đi ra ngoài liền không tính toán cấp mụ mụ dưỡng lão đại vũ vội vàng lắc đầu không có mặc kệ mụ mụ gà hay không, đại vũ đều sẽ hiếu thuận mụ mụ cả đời. một ngải cười khẽ, đem hắn ôm ở trong ngực, nói, mụ mụ tin tưởng ngươi cùng hạnh nhi, tân ba đều hiếu thuận, chính là các ngươi đều có lớn lên một ngày, đến lúc đó cưới vợ sinh con, đều sẽ có từng người tiểu gia, nhất định không thể lúc nào cũng đi theo mụ mụ bên người. mụ mụ cũng tưởng có người cùng mụ mụ cùng nhau uống trà, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau cưỡi ngựa dạo chơi ngoại thành, cùng nhau làm bạn đến lão mà Âu Dương sư phó chính là mụ mụ tuyển định người, hắn tuy rằng không tốt lời nói, nhưng lại là người tốt, lại cùng mụ mụ lẫn nhau khuyên mộ, về sau nhất định cũng sẽ đối đãi các ngươi huynh muội mấy cái coi như mình ra. Mụ mụ thành thân, không phải phải rời khỏi các ngươi, ngược lại là nhiều tìm một người yêu thương các ngươi, chăm sóc các ngươi. Đại Vũ ghé vào mụ mụ trong lòng lực trầm mặc thật lâu sau, ngồi dậy chính xác nói, chỉ cần hắn đối mụ mụ hảo chúng ta huynh mội cũng nhất định coi hắn như cha một ngài âm thầm nhẹ nhàng thở ra cười nói hảo nếu con ta đồng ý vậy cùng mụ mụ cùng nhau tính tính chúng ta của cải đi của cải đại vũ nghi hoặc hơi hơi nhíu mày một ngài phất tay từ trong không gian lấy ba mươi chỉ dương nhỏ cùng một quyển sổ sách ra tới cười nói đúng vậy chính là của cải mụ mụ muốn thành thân về sau ngươi chính là một tiên phủ người cầm quyền Mụ mụ tự nhiên muốn đem của cải giao cho ngươi. Nói nàng chỉ những cái đó dương nhỏ, nói, ngươi biết mụ mụ ngày thường là không thói quen dùng ngân phiếu, cho nên, mấy năm nay trong nhà tiền thu, mỗi tháng đều dùng bạc kết toán, này đó trong dương, mỗi chỉ đều trang một ngàn lượng hoàng kim, tương đương bạc chính là một vạn lượng, tổng cộng là 30 vạn lượng. Mụ mụ lo lắng nam hạ trên đường chỗ hữu dụng, vẫn luôn mang theo trên người, mà thần sơn chi đỉnh đại bạch một nhà huy động. Mụ mụ còn trôn 70 vạn lượng, cộng lại là 100 vạn lượng. Này đó bạc đều lưu trữ các ngươi huynh mội về sau cứu cấp chi dùng, liền tính tương lai trong nhà có cái biến cố, không có quyền thế bảo vệ, không có cửa hàng tiền thu. Này đó bạc cũng đủ các ngươi huynh mội 3 người chi tiêu mấy đời. Đến nôi các ngươi huynh mội về sau thành thân sử dụng sính lễ của hồi môn, cửa hàng mấy năm nay kiếm vậy là đủ rồi. Chương 430 đưa sính định kỳ. Chương 430 đưa xính định kỳ. Một ngài nói thu cái dương, lại mở ra kia buồn sổ sách, chỉ mấy nhà cửa hàng mỗi năm sổ cái số lượng. Còn nói thêm, thực vì thiên kỳ vị cư, hoa quả tươi chai tam ra cửa hàng. Thực vì thiên tuy rằng thả ra một ít điểm tâm phương thuốc, nhưng là ngại với nguyên liệu nấu ăn quan hệ, về sau nhất định vẫn luôn viễn siêu với cái khác điểm tâm cửa hàng. Hoa quả tươi chai trái cây đều là mụ mụ dùng nước suối tới ra tới. Liền tính tương lai bán ra những cái đó cây ăn quả kết trái cây, cũng không có chúng ta cửa hàng bán hảo, cho nên liền tính trên thị trường trái cây nhiều, cũng không cần kinh hoàng giảm giá. Kỳ vị cư lúc trước là các ngươi năm cái cộng đồng khai lên, về sau bất luận đào nhi cùng thành nhi như thế nào, chỉ cần cửa hàng còn ở, này chia hoa hồng liền không thể thiếu bọn họ. Đến nỗi ba cánh y dì quán, tuy rằng không lợi nhuận, nhưng là mụ mụ mỗi năm vẫn là sẽ lấy vài cọng hảo dược liệu ra tới. Vũ mệnh không được tiền, liền lưu chữ cấp trong nhà tích chút thiện đức, luôn là có chỗ lợi. Đại vũ nghe mụ mụ giống nhau giống nhau tinh tế nói cho hắn nghe, tâm tâm niệm niệm đều là thế bọn họ tam huynh muội tính toán. Nước mắt rốt cuộc vẫn là nhịn không được rớt xuống dưới, muốn mở miệng nói chuyện, lại nghẹn ngào không kể, mụ mụ, nhi. Một ngày còn tưởng rằng hắn là lo lắng cho mình nhất thời không thể gánh khởi sở hữu sinh ý, vội vàng cầm khăn cho hắn lau nước mắt, cười nói mụ mụ chỉ là trước cho ngươi giao cái đế lại không phải lập tức liền buông tay làm ngươi toàn tiếp nhận đi yên tâm các ngươi âu dương sư phó nói thành thân sau chúng ta người một nhà như cũ nam hạ đi xem hải nhật tử nên như thế nào quá còn như thế nào quá đại vũ lau nước mắt cũng không giải thích hỏi mụ mụ muốn đẩy làm cái gì của hồi môn nhi ngày mai dẫn người đi chọn mua của hồi môn a một ngài đỡ đầu nghĩ lại một lát cười nói mụ mụ sẽ tiên thuật hơn nữa có mãn đầu vóc kiếm tiền biện pháp gả cho các ngươi âu dương sư phó hắn cũng đã chiếm đại tiện nghi cho nên này của hồi môn cũng không cần mang cái gì như vậy sao được đại vũ lập tức nóng nảy mụ mụ là thân vương là hộ quốc tiên phu nhân như thế nào có thể không mang theo của hồi môn xuất giá mụ mụ chính là lo lắng tiêu phí bạc đệ muội về sau gả cưới bạc nhi tử sẽ kiếm mụ mụ liền đem này ba mươi vạn lượng đều lấy ra đặt mua của hồi môn đi nếu không nữa thì đem mấy nhà cửa hàng đều mang qua đi một ngải gõ nhi tử một cái bạo lật ngươi này tiểu tử ngốc mụ mụ thành thân về sau nhật tử còn cùng hiện tại giống nhau chẳng qua bà ăn nhi thượng nhiều cá nhân mà thôi đặt mua những cái đó của hồi môn có ích lợi gì lưu trữ múc meo a lại nói các ngươi âu dương sư phó sẽ không ghét bỏ mụ, mụ không có của hồi môn hắn cũng không phải chỉ vào tức phụ của hồi môn sinh hoạt người đại vũ vẫn là không tán đồng kia là người ngoài nhìn nên nói nhàn thoại một ngày thở dài nếu mày nghĩ nghĩ nói vậy lấy ra một vạn lượng đặt mua một bộ bình thường chút đi thời gian thật chặt đồ gỗ không kịp chế tạo gấp gáp các ngươi âu dương sư phó nơi đó hẳn là chuẩn bị đầy đủ hết đồ trang sức gấm vóc trong nhà cũng không thiếu lại trí một ít đồ vật thấu đủ mười sáu nâng là được Nói tới đây, nàng trên mặt có nhàn nhạt hạnh phúc tràn ngập, kỳ thật mẹ tính tình hỷ tĩnh, không thích cùng người lục đục với nhau, mấy năm nay vì không bị người tùy tiện khinh nhục, vì mang theo các ngươi huynh muội ba người hảo hảo sống sót, bất đắc dĩ dây dưa, không nghĩ tới cư nhiên làm thân vương. Về sau mụ mụ gả cho các ngươi Âu Dương sư phó, liền phải học làm bình thường giống nhau, giúp chồng dạy con, ngày thường uống trà ngắm hoa, cao hứng liền đi ra ngoài du tẩu mấy tháng, nhìn xem Bích Thủy Lam Thiên núi cao đại xuyên đại vũ nhớ tới nhị hoàng tử ngày ấy trong mắt thần sắc hơi lo lắng nói triều đình nơi đó một ngải nhướng mày cười bọn họ đem mụ mụ ngươi coi như trậu châu náu sợ chạy mất giống nhau mụ mụ thành thân gà chồng bọn họ nhất định sẽ điều tra các ngươi âu dương sư phó chi tiết bất quá cũng không cần quá lo lắng chúng ta không thuộc về bất luận cái gì nhất phái tân ba lại phong vương cùng ngôi vị hoàng đế không quan hệ Mụ mụ cũng không phải dễ khi dễ, bọn họ không dám có cái gì động tác. Bất quá, ta và các ngươi hầu dương sư phó vẫn là không nghĩ những người đó nhúng tay chúng ta việc hôn nhân, không nghĩ hóa trang lên sân khấu, sau đó diễn kịch cấp một đám các hoài tâm tư người xem. Cho nên việc hôn nhân mới quyết định như thế hấp tấp, hảo lại mụ mụ ngươi còn có cái hải ngoại tiên đảo vào đời đệ tử tên tuổi, lời nói việc làm vốn là cùng bình thường nữ tử bất đồng, việc này thất lễ chút cũng sẽ không có người quá so đo. Đại Vũ lần đầu tiên nghe Mụ Mụ lấy như vậy gần như chơi xấu ngữ khí nói chuyện, nhịn không được nở nụ cười, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, đây là bọn họ Mụ Mụ, thiên hạ độc nhất vô nhị cơ trí nữ tử. Hán tiến lên lại lần nữa ôm mẹ cánh tay, nhẹ nhàng lại gần đi lên, một ngải giơ tay Vô Vũ Nhi tử càng thấy dày rộng bả vai, mẫu tử hai cái đắm chìm trong màu cam ánh đèn, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm tràn ngập. Lại nói Thành Nam Âu Dương Phủ, nhậm bạch ghi ghi ngồi ở ghế trên, một bên chậm gì gì uống trà, một bên đánh giá đại sảnh cùng trong viện các nơi bài trí, trong miệng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng tán thưởng, này ghế dựa chính là triệu gia lão cửa hàng tay nghề, ngươi xem này sơn sắc, này khắc hoa, kia mạ vàng bình hoa là chính tông quang năm 50 lượng bạc một con A. Cuối cùng lại đột nhiên khổ mặt, đối với đứng ở cửa Âu Dương, lớn tiếng nói, này nhưng đều là ta bạc A âu dương xoay người nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái tiếp tục nhìn nhị môn nhậm bạch di không phục lại lẩm bẩm nói đây đều là ta tiền mồ hôi nước mắt hắn chính ai thoáng Khương hưu đột nhiên chạy tiến vào hô đầu lĩnh kia bà mối đã trở lại âu dương lập tức xoay người ngồi vào chủ vị thượng bưng chén trà uống trà Khương hưu chớp chớp mắt gãi gãi đầu nghi hoặc thủ lĩnh rõ ràng ngóng trông này bà mối trở về như thế nào nhân ra hiện tại đã trở lại hắn còn không vội nhậm bạch di hết sức vui mừng vỗ ghế rửa cười nói mau mời nàng lại không trở lại có người muốn đem ảnh bích vọng xuyên khớm nhu ứng đi ra ngoài dẫn kia cao bà mối tiến vào cao bà mối vừa bước vào cửa phòng lập tức liền lớn tiếng nói chúc mừng âu dương láo ra chúc mừng âu dương láo ra nhân gia nhà gái đồng ý bát tự lao bà tử ta cũng cấp lấy về tới Phần 363. âu dương trong mắt tuôn ra một đoàn vui mừng nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh khe gật đầu, sau đó đứng dậy ra cửa. cao bà muối còn tưởng rằng âu dương có gì bất mãn chỗ, liên thanh hô, ai, ai, âu dương láo ra, chính là có gì. nhâm bạch di cười hì hì, duỗi tay ngăn cản nàng, nói, đại nương đừng đừngội, chúng ta láo ra không tốt lời nói, biết nhà gái đồng ý việc hôn nhân liền hảo, dư lại đều từ ta tới thu xếp, đại nương đem yêu cầu làm sự cùng ta nói một chút đi. cao bà muối lúc này mới thu thanh. Nhìn kỹ hai mắt trong tay hắn mạ vàng cây quạt cùng màu bạc gấm vóc quần áo, trong lòng thầm khen, này Âu Dương phủ thật là phu quý, một cái quản sự đều xuyên như thế quý khí. Thượng không biết bị coi như nô buộc nhậm bạch gì gì, hề. tinh tế hỏi thành thân rất nhiều việc vặt quý củ, nghe được hắn là chóng mặt nhức đầu. Sáng sớm ngày thứ hai lên, ăn cơm sáng, bọn nhỏ như cũ đi xưởng bận rộn, tiểu An mấy cái vì một ngải một lần nữa lượng kích cỡ, lại muốn một kiện Âu Dương quần áo làm đối chiếu liền một đầu chắt đến tơ lụa đôi tìm kiếm thích hợp nguyên liệu chuẩn bị một ngải mẫu tử mấy người bộ đồ mới còn muốn dự bị âu dương phủ đưa xính tới khi đáp lễ đáp lễ muốn chuẩn bị quần áo sáu bộ dày sáu xong vớ sáu xong mũ sáu đỉnh sương điêu động tới hai mươi vị tốt nhất theo công tới bao quanh ngồi vây quanh ở trong đại sảnh thương nghị này váy theo cái gì màu sắc và hoa văn tiêu kiện quần áo muốn tài nghiêng khâm vẫn là cân vạn một mười bảy dẫn người dựa theo đơn tử chọn mua tất cả sử dụng vật phẩm cũng là vội đến vui vẻ vô cùng ngày thứ ba cao bà muối mang theo mặc đổi mới hoàn toàn âu dương ôm chỉ sống nhạ nâng tám chỉ đại dương thượng đến môn tới một ngài đứng ở lầu hai phía trước cửa sổ nhìn trong viện khó được thay đổi một bộ xanh ngọc gấm vóc quần áo âu dương ôm chỉ sống nhạ chậm rãi giẫm lên ánh mặt trời đi tới sở hữu hai người chi gian buồn vui hỉ nhạc đều cùng nhau nảy lên trong lòng đột nhiên bắt đầu thấp thỏm lên chẳng lẽ này liền phải gả sao sống gần ba mươi năm rốt cuộc phải gả nhân vi thế sao tiểu an đứng ở cửa sổ sườn rối đầu xuống phía dưới cười hì hì nhìn nói phu nhân âu dương sư phó như vậy an mặc chính là so dĩ vãng tuấn lãng rất nhiều trở thành thân ngày ấy thay đổi hồng sam chỉ sợ càng tốt ba phần ta đảo cảm thấy vẫn là huyền sắc dễ coi một ngải nhàn nhạt tướng một câu nhìn chằm chằm kia thân ảnh ẩn ở cửa hiên Xoay người ngồi trở lại giường nệm thượng, cầm lấy một quyển sách tráng tựa bình tĩnh nhìn lên. Tiểu An nhìn lướt qua kia thư, rối tay đổ ly trà phong tới trên bàn nhỏ, sau đó nói, phu nhân, ta đi xuống hỗ trợ thu xính lễ. Một ngày gật đầu, Tiểu An lập tức kéo tích hoa cùng nhau ra cửa, tích hoa cười hì hì nói, phu nhân thật là lợi hại, nửa điểm nhi đều không khẩn trương. Tiểu An bật cười, thành thân đâu, nữ tử cả đời đại sự, phu nhân như thế nào không khẩn trương. Ngươi không nhìn thấy nàng trong tay kia thư đều lấy đổ. Tinh hoa sử sốt, sau đó che miệng nở nụ cười, cùng tiểu an cùng nhau đi xuống lầu. Dưới lầu đại sảnh, chủ vị bởi vì không có trưởng bối mà không, bên trái ngồi đại vũ cùng tân ba, đại biểu nhà gái, phía bên phải còn lại là Âu Dương cùng Cao Bà Mối. Cao Bà Mối không dừng miệng nói một trường xuyến cắt tường lời nói, sau đó đôi tay đưa lên một trường xính lễ đơn tử, đại vũ cùng tân ba bởi vì là tiểu bối. Đứng dậy đôi tay tiếp nhận phóng hảo. Tích Phúc phủng trên khay trước, đại vũ cầm lấy trên khay đáp lễ đơn tử lại đưa trả cho Cao Bà Mối. Cao Bà Mối trong lòng thầm khen đại vũ ổn trọng biết lễ, tuấn lãng bất phàm, nhịn không được cười hì hì hỏi. Đại công tử thật là tuấn tú lịch sự, không biết có từng đính hôn, lao bà tử. Tích Phúc thấy nhà mình thiếu gia lông mày trọn trọn, lập tức tiến lên đỡ Cao Bà Mối trở về ngồi song. Bà bà thật là hồ đồ, chúng ta công tử đã lăm. Như thế nào không có đính hôn, chúng ta vẫn là nói nói thành thân ngày định ở khi nào, chúng ta trong phủ cũng hảo chuẩn bị của hồi môn. Kêu cao bà mối xấu hổ đỏ mặt, cũng biết chính mình càng rỡ, vội vàng tiếp nhận câu chuyện nói, lao bà tử ta tìm trong thành tốt nhất thầy bói, tiên phu nhân cùng Âu Dương láo ra bát tự quả thực là ông trời tắc hợp, thầy bói đều nói, hắn chưa bao giờ gặp qua như thế tốt bát tự, lao nô thỉnh hắn định nhật tử. Này Nguyệt chỉ có 18 ngày ấy nhất nghi gả cưới, nếu ngày ấy thành hôn, vạn sự trôi chảy, bảo đảm cả đời tốt tốt đẹp đẹp. Tiểu An vừa lúc xuống dưới nghe được, trong lòng tính một chút, chính là 8 ngày sau, Đảo cũng kịp may áo bị của hồi môn, vì thế hướng về phía Đại Vũ cùng tần ba gật đầu. Đại Vũ mở miệng nói, "Tiêu hảo, nhật tử liền định ở 18." Chương 431 Đẳng phu nhân cùng Tiết phu nhân. Chương 431 Đẳng phu nhân cùng Tiết phu nhân đại vũ nói xong ý bảo tích duyên đệ thượng bao tiền thường nhi cao bà mối lặng lẽ ước lượng lập tức mặt mày hớn hở hành lễ nói tạ đại công tử thượng. tiếp theo thốt ra lại là một chuỗi cắt tường lời nói duyên trời tác hợp cầm sắc hòa minh trai tài gái sắc hảo sau một lúc lâu nàng nói thống khoái cuối cùng mới rốt cuộc nói ra mấu chốt một câu kia mười bảy ngày quý phủ phái người tới cửa trải giường chiếu mười tám ngày buổi trưa âu dương láo ra tới thân nên mọi người nghị định Bởi vì nhà gái không có trưởng bối bồi hiến, cho nên, cao bả mối đám người sớm nâng đáp lễ cáo từ ra cửa, Âu Dương đi đến hành lang hạ khi, chính ngộ hạnh nhi cười hì hì chạy ra, sai thân gian, tắt chương chữ nhỏ điều ở trong tay hắn. Hắn mở ra nhìn lên, lại chỉ có mấy chữ, nhập môn vô hậu lễ, nô một người đủ không. Không tính là quên tú chữ viết, lại là hắn cực quen thuộc, xoay người nhìn về phía lầu 2, kia trong suốt sau cửa sổ quả nhiên đừng cái kia làm hắn ái chi tận xương nữ tử, hai người đối diện cười, khẽ gật đầu, hết thể đều ở không nói gì. Tiểu An mang theo tích phúc mấy người, bắt đầu sửa sang lại xính lễ, vừa rồi bởi vì đắp lễ, đem trang thức ăn hộp mở ra cấp nhà trai mang về một nửa, giữ lại sáu chỉ cái dương còn không có mở ra. Tinh hoa tiểu hài tử tính tình, khi trước chạy tới, từng con vạch trần dương cái, sáu chỉ trong dương, hai chỉ trang tốt nhất gấm vóc, chỉ bạc vân cẩm tám thất, trang hoa cẩm tám thất, lưu màu ám hoa gấm tám thất, yên hà ngũ sắc cẩm tám thất, tổng cộng ba mươi hai Hai chỉ trang vật trang trí, tích cốc tơ vàng hải thú vân lọ một đôi nhi, phỉ thúy ngọc kỳ lân một đôi nhi. Cuối cùng hai chỉ còn lại là trang sức, vàng dòng đồ trang sức bốn bộ, hồng bảo thạch đồ trang sức hai bộ, ngọc bích đồ trang sức hai bộ. Đại vũ âm thầm tính ra một chút, chọn bộ xính lễ xuống dưới, ước chừng muốn năm ngàn lượng bạc không thể nói phong phú mới lạ nhưng là cũng không tính kinh bạc bọn họ ở sơn cốc ở những cái đó thời gian cũng biết trong cốc trạng huống lần đó mọi người phân kim bọn họ thậm chí còn ở bên cạnh nghe xong hai câu đối với âu dương sư phó thân gia rất là rõ ràng hôm nay xính lễ xem như lượng sức mà đi dốc túi mà ra hắn trong lòng rất là vui mừng tiểu an mấy người thượng hết nợ sách liền đem cái dương hợp quy tắc hảo nâng đến tính biên chờ đợi phu nhân nhàn rôi thu hồi lũ lụt thối lui một tháng nhiều chư thành chi gian bắt đầu dần dần khôi phục dĩ vãng lui tới trên quan đạo mỗi ngày hành tẩu người qua đường cùng ngựa xe tăng nhiều nghe nói này tiên ra trấn là tiền phu nhân ra tiền bạc trù hoạch kiến lợi trên đường đi qua nơi này đều sẽ dừng lại tiểu nghỉ một lát hoặc là điểm thượng mấy cái đơn giản thái sắc, hoặc là sắc trời đem vãn liền ở tại hậu viện chờ đợi bình minh vào thành lòng hiếu kỳ mỗi người đều có vì thế luôn có kia ăn cơm xong rơi xuống chân người muốn một thấy trong truyền thuyết thiên phòng bộ dáng kết bè kết đội chạy tới biệt thự phụ cận bọn họ nhưng thật ra không dám tiến lên quấy dày một ngải một nhà nhưng là một ngải như thế bị người vây xem lòng có không mừng vì thế đem biệt thự dịch lại dịch cuối cùng vẫn luôn dịch đến dưới chân núi một chỗ rừng cây lúc sau chỉ có biệt thự nóc nhà ẩn ẩn lộ ở ngọn cây làm người thấy lại cũng thấy không rõ lắm ngược lại càng thêm có vẻ thần bí nhưng là cứ như vậy cũng rời xa thị trấn, ngày thường ít có người quấy rầy, Âu Dương đám người tới cửa đưa sinh khi, tuy rằng đi ngang qua khách điểm, trấn trên người thấy được, lại bởi vì không có nửa điểm nhi tin tức truyền ra tới, cho nên không có một cái nghĩ đến là tiên phu nhân muốn xuất giá, còn tưởng rằng là trong thành nhà ai giục cưới tiên phu nhân bên người nha hoàn, phàn phàn cao chi, khách điểm tiểu nghỉ khách thương, có kia đầu hốc lung lay liền cũng đi theo động tâm, Âu Dương đoàn người ra tới khi. Bọn họ cực có ánh mắt không dám ngăn lại Âu Dương nói chuyện, lại kéo lại Cao Bà Mối, cười hì hì hỏi, vị này đại nương như vậy không khí vui mừng, chính là giác hảo tơ hồng. Cao Bà Mối tuy rằng trong lòng mừng đến hận không thể đứng ở trên tường thành đối mãn thành người tuyên dương một vài, nhưng là, lại cũng ghi nhớ kia một trăm lượng tạ môi lễ điều kiện, nửa câu không dám nói bậy, chỉ lấy lời nói khách sáo có lệ, đương nhiên, ta Cao Đại Nương ở thành Nam chính là tiếng tâm lừng lẫy. Phàm là ta rất tơ hồng, song song đúng đúng hòa thuận mỹ mãn, đại huynh đệ nếu có việc liền đi thành đàn nhị ra hẻm tìm ta, bảo đảm cho ngươi làm viên mãn thỏa đáng. Nói xong, nàng dường như sợ chính mình quản không được miệng giống nhau, chạy như bay rớt, kia khách nhân mở người, nửa là buồn bực hừ một tiếng, như vậy điên khùng bộ dáng, có việc hôn nhân cũng không thể tìm ngươi tới cửa trong khách sạn mặt khác khách nhân đều cười. Đảo mắt tới rồi 17 ngày này, ăn cơm sáng, mới vừa đến thần mạng, Tiểu An, Tích Phúc, Tích Duyên, Tích Xuân bốn Cái Đại Nha hoàn, Thượng Thân Xuyên Đỏ Nhạt Nghiêng Khâm Sam, Hạ Thân Xứng Vàng Nhạt Váy Mã Diện, Đại Đóa Bách Hợp Theo Ở vạt Táo Làn váy Thượng, Càng Thêm Ba Phần Vui Mừng, Trên Đầu Sức Châu Hoa, Trên Tay Đeo Giảo Ti Bạc Vòng, Đồng Dạng Ăn Diện, Lại Hoặc Cổ Trọng, Hoặc Nịch Ngợm, Hoặc Kiều Mỹ, Các Không Giống Nhau, Nếu Không Phải Sơ Nha hoàn Kiểu Tóc, Đi Ra Ngoài, Mỗi Người đều Phải Tưởng Nhà Ai Khuê Tú tinh hoa bởi vì tuổi con nhỏ, ái nói giỡn, Tiểu An để lại nàng ở nhà hầu hạ phu nhân, bởi vậy không thể đi theo trải giường chiếu xem náo nhiệt, liền ủy khuất dầu miệng, nhưng cũng biết hôm nay đại sự quan trọng, cầm sổ sách, từng cái kiểm kê rục mang đi đồ vật nhi. Giờ mùi sơ, tam chỉ gỗ nam đại cái dương bị nâng lên xe, từ ngũ hồ tứ hải mấy cái gã sai vật lái xe trông coi, Tiểu An mấy người tắc ngồi kia chiếc tính chất đặc biệt to rộng xe ngựa, Trước sau ra bụi cây làm thành sân, từ chấn ngoại đường nhỏ trải qua, thượng quan đạo vào Dung Thành. Một 17 sớm tại mấy ngày trước liền lựa chọn trong thành một vị toàn phúc phu nhân, bị hậu lễ tới cửa, nói tốt hôm nay muốn nàng hỗ trợ trải giường chiếu, kia phu nhân nhà chồng họ đặng, bởi vì cha mẹ cha mẹ chồng phu quân nhi nữ đều toàn, tính tình lại là ôn nhu hiền huệ, ngày thường thường xuyên bị người nhờ làm hộ, cho nên, đáp ứng rất thông khoái tiểu an mấy người ngồi xe tới rồi vị phu nhân kia viện ngoại vừa mới xuống xe chẳng hảo liền thấy trong viện mặt đi ra một vị hơi béo tướng mạo rất là ôn hòa nhìn thấu trang điểm cũng là cái gia cảnh giàu có tiểu an tích phúc mấy người tiến lên chào hỏi sau đó mỉm cười nói hôm nay muốn làm phiền đằng phu nhân kia đằng phu nhân cũng không phải cái ngu dốt chỉ vừa rồi quét vài lần tiểu an mấy người quần áo cùng trang sức lại xem các nàng hành lễ khi quy củ khí độ liền biết các nàng tất nhiên không phải người bình thường ra nha hoàn, vì thế cũng không dám thắc đại, cười trở về nửa lễ. Tiểu An đám người né tránh, sau đó liền thỉnh nàng cùng đi theo Tiểu Nha đầu lên xe. Này xe ngựa là một ngải lúc trước vì đi ra ngoài cố ý đánh chế, cùng bình thường xe ngựa bất động, trong xe rất là to rộng không nói, bày biện đồ vật nhi cũng bất động. Tiểu An làm đàng phu nhân ngồi ở chủ vị, sau đó duỗi tay buông chiếc rửa vào xe trên vách bàn nhỏ lại kéo ra bên cạnh chắn bảng, lấy ra một con hơi hơi mạo nhiệt khí bình trà nhỏ cùng mấy đĩa điểm tâm tới. Đàng phu nhân nhịn không được tò mò khắp nơi đánh giá một lát, cười nói, Tiểu An cô nương, này xe ngựa làm cũng thật tinh xảo, không biết là nhà ai lão cửa hàng tay nghề. Tiểu An hơi hơi mỉm cười, đồ trà ấm, đôi tay đệ thượng, sau đó nói, đây là chúng ta phu nhân tử ở nơi khác định chế, nô tì thật đúng là không biết cụ thể nơi nào. Đảng phu nhân nếu cố ý cũng định chế một đài, nô tỷ trở về nhất định hỗ trợ hỏi thượng vài câu. kia đảng phu nhân xua tay cười nói, ta chỉ là nhìn tò mò, thuận miệng hỏi hai câu thôi. Tiểu An tìm chút trong thành thú sự cùng đảng phu nhân nhàn thoại lên, tích duyên thấy kia đi theo đảng phu nhân lên xe tiểu nha đầu, luôn là nhìn trộm nhìn cái đĩa trung điểm tâm nuốt nước miếng, nhớ tới này đó điểm tâm chính mình ngày thường tùy tay liền cầm ăn cái no đủ, cũng không có cảm thấy nhiều quý giá. Lúc này một có đối chiếu, mới rắc ra may mắn tới, theo cái hảo chủ tử làm nha hoàn, ăn mặc so với người bình thường ra tiểu thư còn muốn tốt hơn ba phần. Nàng càng như vậy nghĩ, càng rắc kia tiểu nha đầu đáng thương, duỗi tay lại mở ra một cái ám cách, lấy mấy khối vó ngựa tô cùng trường bạch bánh, bao ở một khối nguyệt bạch vải bông khăn, sau đó lặng lẽ đưa cho cái kia tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu cả kinh, ngẩng đầu nhìn đến tích duyên trong mắt thiện ý, liền bỏ mặt, do dự một lát, Rốt cuộc rôi tay tiếp nhận, nhanh chóng phóng tới trong lòng ngực. Phần 364 Dung thành phốn hoa, trên đường khách thương người đi đường đông đảo, nam hồ mấy người tiểu tâm giá xe ngựa, vòng mấy cái thanh tĩnh đường phố, rốt cuộc ở một nén nhang sau quẹo vào thành nam hương bảy rắm ngõ nhỏ. Bọn họ sớm mấy ngày liền tới thăm qua đường, cho nên, đối với cái này lấy hoa quế hương khí xa phiêu bảy rắm nổi tiếng ngõ nhỏ rất là quen thuộc, tiếng ngõ nhỏ bất quá năm già liền ngừng xe ngựa, một đám trong cốc đào tiểu tử nhóm chính ngồi xổm cạnh cửa chơi đùa, thấy được xe đến, nhanh như chớp chạy đến phía sau đi báo tin, không đến một lát, liền có năm sáu cái giả dạng rất là vui mừng tiểu tức phụ nhi tiếp ra tới. Tiểu an tích phúc đám người trước xuống xe, bởi vì ngày đó ở trong cốc mọi người ở Trung Hoa Thuận, rất là hiểu biết, cho nên cũng không cần khách sáo cái gì, trực tiếp lại đỡ đảng phu nhân xuống dưới, liền vào sân, vòng qua ảnh bích, nhập chính sảnh an toàn. Đàng phu nhân ngồi khách vị, tiểu An đám người kính bồi xuống tay, kia mấy cái tiểu tức phụ nhi cũng nhún nhường không chịu ngồi chủ vị. Đàng phu nhân uống trà, trong lòng thầm nghĩ này, nhà chồng không có trưởng bối ở đường, tương bồi nữ quyến dường như cũng thân phận không cao, chẳng lẽ đón dâu chính là cái người góa vợ không thành. Chính suy đoán, ảnh bích ngoại truyện ra một bạch y nam tử, phía sau còn theo một vị xuyên nhũ đỏ bạc váy áo diễm lệ nữ tử. Nữ tử sau còn có hai cái áo lục tiểu nha hoàn, mấy người đảo mắt liền vào chính sảnh, bạch y hề nam tử cười cấp đằng phu nhân thấy lễ, sau đó lại giới thiệu vị kia nhũ đỏ bạc quần áo nữ tử, nói, chúng ta đầu. ân chúng ta chủ nhân làm tại hạ tới thế hắn truyền lời, phủ ta không có nữ quyến, chậm chế đằng phu nhân, cho nên, cố ý thỉnh trong thành tiết ra quán trà tiết phu nhân tương bồi, mong rằng phu nhân không cần để ý, có việc cứ việc phân phó hạ nhân. Đảng phu nhân vội vàng đứng lên, cùng kia tiết phu nhân chào hỏi. Kia tiết phu nhân lại là cái sảng khoái tính tình, cười đáp lễ, sau đó liền tiến lên kéo Đảng phu nhân tay ngồi xuống, cười nói: "Hôm nay có thể kết bạn Đảng tỷ tỷ." Tiểu muội trong lòng vui mừng, này trong thành ai không biết, Đảng tỷ tỷ là khó được người có phúc, muội muội hôm nay tới đây thật đúng là tới đúng rồi. Dính tân nhân không khí vui mừng không nói, lại dính Đảng tỷ tỷ phúc khí. Đàng phu nhân tuy rằng ngày thường cũng thường bị người khen, nhưng là như vậy nhiệt liệt trực tiếp vẫn là lần đầu tiên, sắp mặt tưởng đỏ khiêm tốn vài câu, nhưng là trong lòng lại khó tránh khỏi liền đối này tiết phu nhân sinh hảo cảm. Kia tiết phu nhân là cái bắt diện linh lung nhân vật, cùng đàng phu nhân chê cười vài câu, lại khen khởi tiểu an mấy người ổn trọng hào phóng, thậm chí liền kia mấy cái tiểu tức phụ cũng chưa rơi xuống, đem các nàng váy áo theo công nói rất đúng tựa thiên hạ ít có giống nhau. Tiểu An một bên nghe Tiết Phu Nhân nói giỡn, một bên ở trong đầu âm thầm sưu tầm. Này Tiết Phu Nhân dường như ở nơi nào nghe qua giống nhau, sau lại vẫn là đảng Phu Nhân hỏi quán trà sinh ý, nàng mới đột nhiên nhớ tới, vài vị thiếu gia lần đó vào thành trở về. tương đối Phu Nhân nói lên quá ở trong thành hiểu biết, liền nhắc tới quá này Tiết ra quán trà, dường như cùng Giang hồ có chút quan hệ. Chương 432 Hỷ Phòng Chương 432 Hỷ Phòng Nàng tuy rằng biết Âu Dương Sư phó bọn người là nhân vật giang hồ, nhưng là, ở trong cốc tiểu trụ đoạn thời gian đó, trong cốc người rất có lánh đời ý vị, cho nên, cũng không quá đem giang hồ hai chữ đặt ở trong lòng. Hiện giờ, phu nhân thành thân rất tốt nhật tử, này giang hồ nữ tử đột nhiên tới tiếp khách, nghe nàng tuy rằng thân thiện hào sảng, nhưng là câu câu chữ chữ tổng giác có chút hỏi tham dấu vết. Vì thế nàng liền cấp tích phúc sử cái ánh mắt, sau đó ra thính môn. Sân bên cạnh có hai cái đại hán ở treo đèn lồng, nàng giữ chặt một cái hỏi, các ngươi đầu lĩnh hoặc là nhậm tiên sinh đều ở nơi nào. Kia đại hán đột nhiên bị cái kiểu Mỹ nha hoàn giữ chặt, sắc mặt nhịn không được liền đỏ, thấp giọng nói, "Ân, chúng ta đầu lĩnh không biết đi nơi nào, bất quá, nhậm tiên sinh lại là ở tây khóa viện thư phòng. Tiểu An nói tạ, để lại kia đại hán bị đồng bạn dễ cợt, sau đó xoay người đi tây khóa viện. Nhậm bạch Di ngồi ở phía trước cửa sổ thấy nàng vào viện môn, liền tiếp đi ra ngoài, cười nói, tiểu an cô nương như thế nào tìm tới, chính là có chuyện gì phân phó. Tiểu an hành lễ, cười nói, nhậm tiên sinh chết sát nô tỳ, nô tỳ chỉ là nhớ tới kia tiết ra quán trà lai lịch, trong lòng có chút lo lắng, cho nên. Nhậm bạch Di xua tay cười nói, tiểu an cô nương không cần lo lắng, kia tiết ra quán trà là trên giang hồ nổi danh tin tức tập hợp và phân tán chỗ. Lao bản nương tự nhiên so bình thường là lướt thiện ôn, chúng ta trong cốc từng bởi vì một chuyện thiếu quá tiết lao bản phu thê nhân tình, lúc trước tiết phu nhân liền mỉm cười nói, đầu lĩnh thành thân là lúc nhất định cái thứ nhất thỉnh nàng, hôm nay vừa vặn không có tiếp khách, liền thuận nước đẩy thuyền, liền nhân tình đều cùng nhau còn. Tiểu An nghe được không có gì nguy hiểm, cũng liền không hề truy vấn, nhậm bạch đi thì hãy nhớ tới trong phòng bếp kia hoàng bét, ngược lại mở miệng cầu khẩn nói, Tiểu An cô nương. Chúng ta trong cốc nữ quyến đều không tốt bếp sự, ngày gần đây có khách lạ tới cửa, lại muốn bai thực rượu, không biết có thể hay không thỉnh vị nào cô nương đến bếp hạ chăm sóc một vài. Nhậm tiên sinh khách khí, chúng ta phu nhân sớm đã công đạo qua, trong chốc lát ta khiến cho tích phúc đi bếp hạ chăm sóc. Tiểu an hành lễ, trở về đại sảnh. Quả nhiên, không đến 15 phút, tích phúc liền cùng hai cái tiểu tức phụ nhi cáo lui ra tới vào phòng bếp, một canh giờ sau hai bàn nhi phong phú tiệc rượu liền sửa trị hảo trong đại sảnh tiểu an mấy người bồi đàng phu nhân tiết phu nhân ngồi một khắc bàn nhi liền nâng vào tây khóa viện nhậm bạch nhi gần nhất vội vàng trong cốc sự vật lại bị âu dương vội vàng gia tăng mua sơn thêm vào đồ vật vội sức đầu mẹ chán nhớ tới ở trong cốc khi ngày ngày có thể cọ đến hảo đồ ăn rượu ngon hiện giờ liền nhiệt mản thầu đều ăn không được một ngụm cái kia chua xót ta lúc này vừa thấy đầy bàn hảo thái sắc Lập tức mặt mày hớn hở, lại nhìn đến năm hồ ôm vào tới hai đàn bách quả tiểu, liền càng là mừng rỡ như điên, cao giọng đem trong viện sở hữu huynh đệ đều kêu tới, có phúc cùng hưởng. Mọi người vừa ăn biên tán thái sắc hương vị hảo, rượu hương nhiều say lòng người, nghĩ lại nhớ tới này tiệc rượu bất quá là tiền phu nhân bên người nha hoàn làm, nếu như là tiền phu nhân thân thủ nấu nướng, hương vị chẳng phải là càng tốt hơn, mà ngày mai đầu lĩnh liền phải đem nhân ra cưới đã trở lại. Bọn họ về sau chỉ cần đi theo thủ lĩnh, liền ngày ngày có thể cọ đến hảo đồ ăn rượu ngon, vì thế mọi người đồng thời hạ quyết tâm, thủ lĩnh đến nơi nào bọn họ liền theo tới nơi nào. Trong đại sảnh, đàng phu nhân cùng tiết phu nhân cũng ăn được rất là vui mừng, đặc biệt là tiết phu nhân, bởi vì trong nhà khai chính là quán trà sinh ý, đối trên bàn mấy đĩa tinh xảo tiểu xứng đồ ăn rất là đệ bụng, cố ý hỏi phương thuốc, tiểu an cũng không tàng tư, tinh tế nói cho nàng nghe. Đàng phu nhân cũng là ở nhà thường xuống bếp làm canh thang, nghe xong vài câu cũng đi học sẽ hơn phân nửa, mấy người đảm tiếu ăn uống, rất là náo nhiệt. Nhất thời cơm tất, uống lên ly trà, sắc trời gần giờ mùi mạng, tiểu an thấy canh giờ không sai biệt lắm, liền cười làm kêu mấy cái tiểu tức phụ nhi khai nhị môn, gọi năm hồ mấy cái nâng tám chỉ đại dương phong tới chính phòng trong đại sảnh. Tiết phu nhân, đàng phu nhân đám người lúc này mới cùng nhau qua đi. Tiểu An mấy cái khai đi thông nội thất hai phiến khắc hoa môn, đi vào nhìn vài lần. Nay nội thất cùng tổ trạch phu nhân thường cư nội thất không sai biệt lắm giống nhau lớn nhỏ, vào cửa là một phiến bốn chiếc sơn thủy đại bình phong, vòng qua bình phong lúc sau, nhất sườn dựa tường chỗ là một trường gỗ nam đánh chế giường bật bộ, bốn căn trên cột giường chỉ điêu đơn giản tường vân vân, không, có quải giường, rèm, mép giường dựa gần là một trường trang đài, muôn hoa đua thắm khoe hồng tiểu dáng. Trung gian được hẳn một khối mài rua ánh sáng gương đồng. Góc tường chỗ lập một con cao ghế nhỏ, cửa sổ hạ còn lại là một bộ gỗ đỏ bàn ghế, đồng dạng chủi lủi không có bầy biện bất luận cái gì đồ vật nhi. Lại khai sườn một phiến cửa nhỏ, lại lộ ra một gian phòng tắm tới, theo đồng cái giá, theo tắm, buồn cầu đều toàn, nhưng là lại xa cập không thượng tổ trạch như vậy tinh xảo. Toàn bộ phòng nói rất đúng chính là thoải mái thanh tân, nói không hảo chính là chống trải đơn sơ. Tiểu An cùng tích phúc lướt nhau, trong lòng cười khổ cùng may mắn trộn lẫn, cười khổ là bởi vì Âu Dương Sư phó thủ hạ đều là chút nam tử, đặt mua khởi đồ vật tới, chi tiết có chút suy xét không cẩn thận, tựa như kia trên giường liền giường rèm cùng hậu miên lót đều không có, chẳng lẽ muốn các nàng phu nhân muốn trực tiếp phô tầng đệm giường liền ngủ ở mặt trên. Kia trong phòng tám, thao tắm cùng buồn cầu đặt ở một chỗ không nói, cũng không có bình phòng che đậy. Về sau phu nhân vào cửa. Yêu cầu lo liệu sự tình định là không thể thiếu Đến nỗi may mắn chính là các nàng sợ phu nhân đêm mai trụ không quen Hiện hồi biệt thự lấy lại không kịp Cho nên ước chừng nâng tám đại dương đổ vật tới Hai người cùng nhau rời đi cửa bình phòng Mở cửa mang theo tích duyên tích xuân Vạch trần tám chỉ dương cái nhi Chưa ôm ra một giường thật dày miên lót nhi đặt ở trên giường lớn phô săn bằng Sau đó mới là theo huyên ương hí thủy đồ đỏ thấm gấm vóc điểm trăn Đạn hoa tơ vàng gối mềm treo lên năm màu yên hà rèm trướng trang đài thượng bày vẫn luôn gỗ tử đàn trang hộ bên trong bị chút son phấn hợp với tình hình cao ghế nhỏ thượng thả chỉ đỏ thấm phú quý hoa khai đại bụng bình nhi tích duyên chạy đến phía sau hoa viên chít mấy chỉ hoa quế trở về cắm ở trong bình ban vuông thượng bày tám địa điểm tâm dựa ngoại sườn an hai chỉ kim sắc giá cắm nến nhi cánh tay thôn nến đỏ cao cắm phía trên một đôi cao bồi ghế phân dáng ngồi hai sườn phô nhan sắc diễm lệ gấm cái đệm xong cửa sổ trong ngoài dán lên song hỉ tự cửa huyền thật lớn lụa đỏ lụa kết hoa cầu toàn bộ phòng lập tức trở nên vui mừng ấm áp lên lại nhìn không ra vừa mới như vậy trống trải bộ dáng tiểu an từ cuối cùng một con trong dương cầm một con tiểu hộp ra tới lúc này mới thỉnh ở trong đại sảnh uống trà đàng phu nhân tiết phu nhân vào nội thất đàng phu nhân sờ sờ đệm chăn vỗ vô, vô gối đầu treo lên hai sườn giường rèm duỗi tay tiếp nhận tiểu an trong tay tráp Mở ra vừa muốn nắm lên giải đến trên giường, mới phát hiện, chắc đồ vật cũng là hạt sen, mà là từng con vàng đánh tiểu đồng tiền. Tiểu An thấy nàng nghi hoặc, cũng không hảo giải thích, chỉ cười tiến lên, xúc lên chăn gấm, nói, đàng phu nhân, thỉnh giải đến nơi đây. Đàng phu nhân tỉnh quá thần nhi tới, hơi xấu hổ cười cười, liền dối tay bắt những cái đó tiểu đồng tiền sai đến trên giường, tiểu An buông chăn gấm, nàng lại ném chút ở mặt trên. Lúc này mới đại công cáo thành. Tiết phu nhân cũng nhìn ra chút nói tới, nhưng là lại như cú ý cười doanh doanh, khen nói, này tiểu tiền tài chiếu vào hồng chăn gấm thượng, thật là vui mừng, tân nhân về sau nhật tử định là phú quý vô biên. Đàng phu nhân cũng phụ họa nói vài câu cắt lợi lời nói, mọi người liền một lần nữa dọn xong bình phòng, rời khỏi tân phòng. Tích duyên tích xuân hai người đồng loạt đóng cửa phòng, sau đó liền lưu lại trông coi, không cho người ngoài tiến vào. Thẳng đến ngày mai Tân Nhân đưa vào động phòng khi mới có thể mở ra. Tiểu An gọi năm hồ mấy người tiến vào, dọn không dương lên xe, sau đó liền đỡ đẳng phu nhân, từ biệt mấy cái tiểu tức phụ nhi cùng nhậm bạch di đi, đi đám người ra cửa lên xe rời đi. Kêu tiết phu nhân thấy xe ngựa đi xa, nhìn cười hì hì nhậm bạch di đi, đi. Hoàn chắc nói, bạch di công tử thật đúng là hảo thủ đoạn, đem toàn bộ trong viện người trông giữ chính là tích thủy bất lậu, liền ta mầm tam mẫu thân tự mở miệng đều tìm hiểu không ra nửa điểm tin tức tới. Nhậm bạch đi ghi nghe nàng liền khuê danh đều nói ra, có thể thấy được này giang hồ nổi danh là lướt phu nhân là thực sự có chút bực, vội vàng chắp tay hành lễ cười nói, tiết phu nhân nói đùa, ta này mấy cái huynh đệ dặn dò vài câu còn hảo, kia nhà gái mấy cái nha hoàn, phu nhân cũng đã nhìn ra, cũng không phải là ta có thể sai sử động. Hôm nay cũng là nhà gái địa vị cực đại, mới làm phiền phu nhân tới đây cấp chúng ta huynh đệ giữ thể diện, tiết phu nhân kỳ thật cũng không phải thật bực chẳng qua chính là nữ tử tiểu tính tình nhân ra càng không muốn nói sự nàng càng tò mò muốn biết này hơn phân nửa ngày xem xuống dưới tiểu an mấy cái không bị nàng bộ ra một câu tới nôn hành cử chỉ rất là khéo léo hào phóng vừa rồi tân phòng còn có kêu kỳ quái một màn nàng liền càng thêm tò mò nhà gái thân phận nhưng là nàng nghĩ lại nhớ tới âu dương một trương mặt lạnh lại chỉ phải áp xuống hỏi thăm tâm tư cười nói Nếu không phải ta hôm qua mới từ nhà mẹ để trở về, chúng ta đương ra lại không mừng để ý tới quán trà Việt Vạn, đừng nói chỉ là một nữ tử thân phận, chính là ngươi ngày hôm trước buổi tối uống lên vài chén lĩnh rượu, ta đều có thể biết đến rõ ràng. Thôi, ta cũng không đi theo nhiều đốc kết, nhậm các ngươi dịch gạt, ngày mai đã bái đường còn không phải giống nhau sẽ thiên hạ đại bạch. Ta đi rồi. Nhậm bạch đi thì lập tức làm người trang hai hộp điểm tâm, sau đó tự mình tặng nàng ra cửa. Xoay người liền thấy nhà mình đầu lĩnh đứng ở tam vào cửa trước nhìn xung quanh. nhịn không được tiến lên đoán giận, này thành thân cũng thật phiền thoái, chỉ phô cái giường cũng muốn một ngày công phu. Thủ lĩnh về sau nếu lại cưới. Đón dâu thân tự chưa xuất khẩu, đã bị Âu Dương mắt lạnh sợ tới mức nghẹn trở về, nhậm bạch đi hề vội vàng cười hì hì bộ cứu. Ta là ngươi nói, về sau thủ lĩnh nếu lại đi nơi nào muốn nói với ta một tiếng, này thành thân đại sự, có thể nào làm một mình ta thu xếp. Âu Dương xoay người đi hướng đại sảnh, nhàn nhạt hỏi, giữa trưa kia hai vỏ rượu uống còn thông khoái. Phần 365 Nhậm bạch đi sắc mặt đỏ lên, nhớ tới trước kia hắn đoạt thủ lĩnh rượu ngon, đều sẽ nói về sau có rượu ngon chắc chắn cho hắn lưu nửa đàn. Hôm nay uống cao hứng, cư nhiên quên mất, hắn đi theo Âu Dương mặt sau vào nhà ngồi xuống, một bên phe phẩy cây quạt một bên biện giải nói, Minh liền cưới kia sẽ ủ rượu người trở về, muốn uống nhiều ít không có nói nữa ngươi thỉnh kim lão gia tử làm trường bối vạn nhất ngươi say đến lợi hại không thể bái đường kim lão gia tử đợi không được tân nhân dập đầu còn không đem ta độc chết âu dương nghe xong bái đường nói như vậy túi đầu uống trà che đáy mắt dần dần dày ý mừng tách ra đề tài tiết phu nhân nói như thế nào tiên phu nhân kia mấy cái nha hoàn cũng là cơ linh không bị nàng dò ra một chút tin tức nàng đảo không bực ngày mai còn muốn tới uống rượu mừng âu dương gật đầu Lại cùng hắn thương nghị khởi ngày mai nhân thủ ăn bài. Chương 433 Đái gà Nữ Nhi Tâm Chương 433 Đái gà Nữ Nhi Tâm Người ở Giang Hồ, khó tránh khỏi đều có mấy cái kẻ thù, bọn họ Phạn Thiên Cung không muốn làm kia sát thủ hoặc là gà gãy cẩu trộm hoạt động, ngày thường nhiều là chảo chút quan phủ treo giải thưởng Giang Hồ bại hoại, đến chút tiền thưởng, tuy rằng chưa từng chính diện đắc tội những cái đó võ lâm hắc đạo, nhưng lại cũng chưa nói tới cái gì giao tình. Cái gọi là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, phòng bị chút tổng không có sai chỗ. Hai người an bài xong rồi, từng người tan đi bận rộn không để cập tới. Đơn nói một ngày một ngày này, mang theo tích hoa lại kiểm kê một lần của hồi môn, đợi tiểu an tích phúc trở về đơn giản hỏi hai câu, thân thủ xuống bếp làm một bàn phong phú cơm chiều, sau đó liền vẫn luôn bồi bọn nhỏ xem phim hoạt hình, kể chuyện xưa. Đại vũ còn tốt một chút. Tuy rằng ngồi ở một bên thẩm tra đối chiếu sổ sách cũng có chút thất thần, nhưng là lại không có hướng các đệ đệ muội muội như vậy niệm mụ mụ không bỏ, hạnh nhi ngồi mụ mụ trong lòng ngực, ôm mụ mụ cổ, thành nhi cùng tân ba cũng một tả một hưu ôm mụ mụ cánh tay, sợ mụ mụ đi rồi liền lại không trở lại giống nhau. Một ngài vô pháp, chỉ phải nhất biến biến bảo đảm, nàng ngày mai giữa trưa ra cửa, ngày sau sáng sớm liền trở về bồi bọn họ ăn cơm sáng. Mấy cái hài tử lúc này mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng vẫn là cuốn lấy mụ mụ thẳng đến giờ tí sơ mới lên lầu đi ngủ. Một ngải vô vô đại nhi tử bả vai, thế hắn khép lại sổ sách, đại vũ cũng lên lầu ngủ đi, ngày mai mụ mụ chỉ sợ sẽ rất bận, người muốn chăm sóc hảo đệ đệ muội muội Đại vũ lên tiếng, một tay cầm sổ sách, một tay đỡ mụ mụ cùng lên lầu đi. Một ngải mở cửa muốn vào phòng khi, nghe thấy đại vũ thấp thấp nói một câu, mụ mụ. Ngày sau sớm chút trở về, nàng xoay người nhìn lên, đại vũ đã khép lại cửa phòng, nàng trong lòng đau xót, đột nhiên có loại tội ác cảm, chẳng sợ nàng lại là gả đi một ngày liền trở về, lại là xuất ra không rời ra, ở bọn nhỏ trong lòng bọn họ mụ mụ trung quy là gả cho, lại không phải trong lòng trong mắt chỉ có bọn họ mụ mụ. Tiểu an nguyên bản ở trong phòng trải dương chiếu, ẩn ẩn nghe thấy nhà mình đại thiếu gia nói, lúc này thấy phu nhân sắc mặt không tốt. Vội vàng tiến lên cười nói, phu nhân chính là mệt mỏi. Bể tắm ta phóng hảo thủy, phu nhân tẩy hảo liền sớm chút ngủ đi, ngày mai nhưng có vội đâu. Một ngày gật đầu, cười làm nàng đi ngủ, sau đó chính mình động thủ ta cái châm cài đầu cùng khuyên thai nhi, cầm kiện áo ngủ vào phòng tắm. Ngâm mình ở ấm áp trong nước hảo sau một lúc lâu, nàng mới rắc trong lòng về điểm này nhi chua xót đạm đi, mặc kệ nói như thế nào, nàng thích đâu dương, cũng đồng dạng thích mấy cái hài tử. Bọn họ chung bất luận cái gì một người đều là nàng sinh mệnh rất quan trọng tồn tại, nàng về sau muốn tận lực làm một cái càng tốt mụ mụ, đương nhiên cũng đồng dạng là một cái tốt nhất thế tử. Nhớ tới ngày mai hôn lễ, nhớ tới rốt cuộc phải gả nhân vi thê, nhớ tới đêm mai lúc này có lẽ đang cùng Âu Dương lỏa trình gặp nhau, nàng ẩn ở hơi nước gương mặt dần dần đỏ lên, đôi tay hung hăng chụp hai xuống nước mặt, nhỏ giọng cười mắng chính mình, tưởng cái gì đâu, sắp nữ, trong miệng như vậy mắng. Trung Quy vẫn là động tâm tư, tắm xong đi ra ngoài, liền từ trong không gian nhảy ra giấy bút, ghé vào trên giường, bắt đầu hứng thú bừng bừng vì hai người đem tân hôn kế hoạch lên. Sáng sớm ngày thứ hai sắc trời chưa lượng, toàn bộ biệt thự liền bận rộn lên. Một mười bảy chờ mấy cái trưởng quậy mang theo ngũ hồ tứ hải mấy cái gã sai vặt quét tức sân, ở cửa hiên treo lụa đỏ hoa cầu, đỏ thấm vải nỉ lông, vẫn luôn từ đại sảnh cửa phô đến sân ngoại. Tích hoa cuối cùng lại kiểm kê một lần của hồi môn, sau đó mang theo mấy cái tú nương, cấp của hồi môn cái dương hệ lùa đỏ. Tích phúc hầu hạ một ngải mẫu tử mấy người ăn cơm sáng, sau đó mang theo vài vị thiếu gia tiểu thư đi đổi tân quần áo, phối sức. Tiểu an tắc đỡ một ngải lên lầu, một lần nữa rửa mặt, một tầng tầng thay áo cưới. Áo cưới nguyên liệu là lúc trước bị phong thân vương là lúc, trong cung thưởng hạ băng ti cẩm, nghe nói là một loại hiếm thấy tầm loại phun ti dạy thành. Toàn bộ bách hoa mỗi năm cũng bất quá mới đến một con, mà ngay lúc đó ban thưởng lại có đỏ lên một ngân lượng thất. Một ngải không biết này quý trọng, còn từng coi như bình thường nguyên liệu, muốn đưa cùng lý nhi làm quần áo nhi, bị lệ nương chối từ mới biết này vải dệt chân quý. Mấy ngày trước đây tiểu an mang theo 20 cái tú nương, đem tiêu thất đỏ thấm băng ti cẩm tài thành tay háo rộng trường y đi lại ngày đêm thay phiên dùng lăn lộn tơ vàng theo tuyến thêu trên diện rộng phượng mình cửu thiên đồ. Phía dưới xứng ngũ sắc cẩm bản kim màu theo lang váy, bên trong là Nguyệt Bạch lĩnh quần dài cùng ớ, vỡ khẩu theo nhợt nhạt tơ vàng vân văn. 3.000 tóc đen tóc dài cao cao cuốn lên, búi thành đồng tâm tấn, sau đầu bên trái cắm tơ vàng bát bảo tích cốc châu trầm, bên phải còn lại là ánh sáng mặt trời năm phượng quả châu thoa, phía trước phát đỉnh còn lại là ngàn diệp tích cốc kim mẫu đơn quan. Tiểu An còn muốn lại thêm một bộ vàng dòng đuôi phượng mã nào tua, lại bị một ngải ngăn cản, nàng là thành thân. Lại không phải đi làm châu báu triển lãm, trên đầu mang nhiều ép tới cổ cũng toan tiểu an vô pháp, chỉ phải lại cẩn thận chọn một. Đôi nhi san hô đỏ mặt trang sức cùng một bộ vàng dòng năm rơi vòng thế nàng mang lên. Một ngải từ không gian lấy ra hóa trang bao, từng cái bày ra tinh hoa lộ, nhũ dịch, nhuận da xương, kem nền, tan phấn, nhãn tuyến bút, mi bút từ từ một đống đồ trang điểm, tích phúc vừa lúc phủng khay trà tiến vào nhìn thấy phu nhân lại cầm những cái đó thần kỳ son phấn ra tới vội vàng cười hì hì thò qua tới nhìn không chớp mắt nhìn phu nhân ở trên mặt tả sát hữu đồ không đến sau một lúc lâu vốn dĩ liền trắng nõn gò má liền trở nên càng thêm mịn nhẵn như chi phấn quang nếu nị đợi đến kia mấy chỉ bút chỉ dạng đồ vật miêu quá hai con mày liêu hòa xem qua tình lại lấy tiểu bàn trải soát lông mi cả người lập tức liền trở nên diễm đẹp tuyệt luân Cùng ngày xưa tố nhan tiên tư hoàn toàn bất động. Một ngải tinh tế đánh giá trong gương trang dung sau một lúc lâu, lại ở gương mặt soát điểm nhi má hồng, nhợt nhạt đồ một tầng màu hồng đào son môi. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tiểu An cùng Tích Phúc hai người, nhẹ nhàng cười như vậy giả dạng có khỏe không? Tiểu An, Tích Phúc đã sớm xem mắt choáng váng. Trước kia phu nhân chỉ miêu cái mi, đồ cái môi, các nàng liền cảm thấy kinh diễm. Hôm nay như vậy nghiêm túc giả dạng lên. Sao là một cái Mỹ tự có thể hình dung được? Hai người đồng thời hô, hảo, đương nhiên hảo, phu nhân đã sớm nên như vậy giả dạng, quả thực là quá Mỹ. Một ngài thật cẩn thận đem trước mặt các loại đồ trang điểm cất vào hóa trang bao, cười nói, hôm nay thành thân, như vậy an diện cũng còn thôi, nếu là ngày ngày như thế hao phí canh dở, chỉ sợ chuyện khác đều không cần làm. Tiểu An cùng tích phúc hai người liếc nhau, trong lòng thầm than, phu nhân cái gì cũng tốt. Chính là quá lười, nếu là khác nữ tử có như vậy thần kỳ son phấn, hận không thể buổi tối nghỉ ngơi là lúc đều hóa thượng một lần đâu. Tiểu An đi đến bên cạnh bàn, đôi tay phủng tiêu kim khăn văn lại đây, một ngải lại phất tay cười nói, ly buổi chưa không phải còn có một canh giờ. Lúc này liền đắp lên, chẳng phải là muốn buồn thật lâu, vẫn là ra cửa khi lại cái đi. Tiểu An khó xử, phu nhân, ngại như vậy trang vẫn chỉ có thể cái thứ nhất cấp Âu Dương Sư Phó. Không, là cho lão ra nhìn đến. Một ngải nghe lão ra hai chữ, trong đầu lập tức nhớ tới Âu Dương biến thành béo lùn chắc nịch nhà giàu ông ra sao bộ dáng, nhịn không được sì cười đến lên tiếng, tiểu an cùng tích phúc không biết nơi nào chọc đến phu nhân bật cười, vẻ mặt nghi hoặc mặt danh. Một ngải cũng không hảo giải thích, chỉ phải xua tay, không có việc gì, nếu sợ có người ngoài thấy, liền trước đi xuống đem đại sảnh người thành một thanh, chỉ chừa nữ tử cùng bọn nhỏ liền không sao. Tiểu An bất đắc dĩ, chỉ phải ý bảo tích phúc đi xuống, sau đó hầu hạ một ngải xuyên song dê con da mềm đế dép lê, lại phủng trang kim cánh điệp đỏ thấm gấm vóc dày theo hộ, cùng nhau chậm rãi đi xuống lâu đi. Quả nhiên, trong đại sảnh chỉ còn đại vũ tân ba hạnh nhi thành nhi, còn có mấy cái tiểu tức phụ nhi, kia một ngải tự mình để bạn quản sự, Thúy Anh liền ở bên trong. Nàng vốn chính là cái thông tuệ, đã nhiều ngày đi theo Tiểu An mấy cái bận rộn, tuy rằng không có người nói rõ muốn xuất giá nữ tử là tiên phu nhân nhưng nàng ẩn ẩn vẫn là đoán được vài phần lại cẩn thủ quy củ ngay cả ở kia cùng nàng cùng nhau tránh được thủy thai sống nương tựa lẫn nhau bà bà trước mặt cũng chưa nhắc tới nửa câu lúc này vừa thấy xuyên đỏ thấm áo cưới từ trên lầu đi xuống tiên phu nhân nàng suy đoán thành thật cũng cả kinh nàng hơi hơi trước miệng nàng trong lòng có chút đế còn như thế kia mấy cái vẫn luôn cho rằng xuất giá chính là nha hoàng tiểu tức phụ nhi tắt trực tiếp liền kinh hô ra tiếng. Một ngải quét các nàng liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười, đôi tay nhẹ nhàng dẫn theo góc váy đi đến sofa trước ngồi xuống. Tân ba thành nhi cùng hạnh nhi ba cái tiểu nhân, cũng bị mụ mụ như thế diễm lệ trang phân kinh tới rồi, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, tiến lên chào hỏi lúc sau, lại không dám như ngày xưa giống nhau nhị đến mụ mụ bên người. Một ngải duỗi tay kéo qua tiểu nữ nhi, làm bộ ủy khuất bộ dáng, nói, như thế nào? Hạnh nhi không quen biết mụ mụ sao, có phải hay không mụ mụ hôm nay chàng phẫn quá xấu? Mới không có, mụ mụ xinh đẹp nhất hạnh nhi lập tức phản bác ra tiếng, sau đó thật cẩn thận tránh đi mẹ áo cưới vào áo, ôm lấy mụ mụ cánh tay. Một ngải cười khẽ, vậy là tốt rồi, hạnh nhi tương lai gả chồng khi, mụ mụ cũng cấp hạnh nhi như vậy giả dạng. Làm hạnh nhi cũng làm thiên hạ đẹp nhất cô dâu mới. Ân, mụ mụ giữ lời nói. Đương nhiên, mụ mụ nặng nhất tin nặc. Một ngài hống hảo tiểu nữ nhi, lại kéo tân ba cùng thành nhi nói chuyện, cấp hai cái tiểu nam tử hán phân phối nhiệm vụ, nàng không ở nhà một ngày này, bọn họ muốn biết năm thiên chữ to, muốn giúp ca ca hạch trướng, ngày mai sáng sớm nàng trở về muốn kiểm tra, hai cái tiểu tử liên tục vũ bộ ngực bảo đảm, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lại bị nịch ngậm muội muội bóc trước kia không có hoàn thành việc học bị tay đấm bản dèm pha, ba người dịu rít đấu khởi miệng tới, thỉnh thoảng kêu mụ mụ phân. Sử, đảo đem vừa rồi mới lạ đảo qua mà quang. Một ngài bất thời giờ nhìn vài lần đại vũ, thấy hắn ôn hòa cười, vì thế hoàn toàn yên tâm. Chấn ăn vài cái hài tử, canh giờ cũng không sai biệt lắm. Một ngài gọi tiểu an ở sofa trước phô giường chăn gấm, sau đó từ trong không gian lấy ra ra ra nãi nãi ảnh chụp Bãi ở cao mấy thượng, đối đại vũ tân ba mấy cái nói, đây là mẹ tổ phụ tổ mẫu, thân thủ nuôi nấng mụ mụ lớn lên người, các ngươi khái cái đầu đi. Đại vũ vội vàng mang theo các đệ đệ muội muội sửa sang lại quần áo, sau đó cung cung kính kính quỳ gối chăn gấm thượng quỳ lẻ ba lần, được rồi thấy trưởng bối đại lễ, sau đó quy củ đứng ở mụ mụ bên người. Một ngài nhìn trên ảnh chụp tươi cười đầy mặt ra ra nãi nãi, nhớ tới khi còn nhỏ như vậy bị yêu thương nhật tử. Cùng sau khi lớn lên bơ vơ không nơi nương tựa sinh hoạt, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nguồn ngang, nếu ra ra mãi mãi có thể nhìn thấy nàng hiện giờ xuất giá nên có bao nhiêu hảo. Lúc này đại sảnh ngoài cửa năm hồ cao rộng thông báo, phu nhân, đại thiếu gia, đón dâu đội ngũ đã hạ con đạo, lập tức liền phải tới rồi. Chương 434 xuất giá, 1. Chương 434 xuất giá, 1. Mọi người nghe vậy vội vàng nghiêng thai lắng nghe. Quả nhiên ẩn ẩn có kèn sô-na chiêng chống tiếng động càng ngày càng gần. Tân Ba cùng Thành Nhi hiếu động, lập tức nhảy dựng lên. Hô, mụ mụ, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Sau đó liền nhanh như chớp nhi chạy đi ra ngoài. Hạnh Nhi dậm chân một cái, bĩu môi làm nũng nói: Nhị ca, Thành ca, các ngươi từ từ ta, cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Một ngải thở dài cười khẽ, này mấy cái bướng bỉnh hài tử, vừa rồi còn một bộ sinh ly từ biệt. Sợ nàng một gã liền không trở lại bộ dáng, lúc này mới bao lớn một lát, liền ném xuống nàng xem náo nhiệt đi. Đại Vũ sửa sang lại quần áo, thấp giọng nói, "Mụ mụ, nhi đi ra ngoài nên đón." Một ngải giơ tay thế hắn Trinh Chính, chính đai lưng thượng ngọc khấu nhi, "Đi thôi." Đại Vũ hành lễ, lúc này mới ngẩng đầu đỡ ngực, ổn định vững chắc đi ra ngoài. Phần 366. Tiểu An vội vàng phủng Tiêu Kim Khanh oan tiến lên, nói, "Phu nhân Lại không cái khăn van lao gian nên vào được. Cái đi. Một ngày gật đầu, trước mắt lập tức liền trở nên hồng mênh ngông một mảnh, hơi hơi cúi đầu mới có thể nhìn đến chân trước một thước chỗ. Đón dâu đội ngũ dần dần tới rồi viện muôn trước, diễn đấu sáo và trống rất là náo nhiệt. Âu dương trên đầu không có mang kia kim cánh mũ cánh chuẩn, chỉ dùng vàng dòng nạm bảo phát hoàn thúc một đầu tóc đen, trên người xuyên đỏ thấm gấm vóc quần áo, bên hông triền huyền sắc tơ vàng ám văn đai lưng. Một khối khắc điêu xong ly long văn ngọc bội chế ở bên hông, chân đặng một đôi bạch đế hắc mặt gấm vóc cùng, cười ở cao đầu đại mã thượng, thật sự là tuấn lãng phi phàm, xem đến bên đường nghỉ chân. Tiểu tức phụ, lão, thậm chí bọn nam tử đều không thể không tán thượng một tiếng, thật là hảo nhân tài. Khách điếm cùng thị trấn cửa chỗ, có kia thích náo nhiệt lại nhàn rỗi không có việc gì người, liền đi theo đón dâu đội ngũ một đường tới rồi biệt thự trước cửa. Âu Dương hơi hơi giơ tay Cổ nhạc đội đồng thời ngừng tuổi, hắn lưu loát nhảy xuống ngựa, theo sớm chạy đến phía trước cao bà mối vào sân. Đại vũ tân ba mấy người đứng ở bậc thang, phía sau là một mười bảy trờ trưởng quầy nhóm, trong lòng từng người tư vị bất đồng. Đại vũ tân ba mấy cái hài tử là cảm thấy về sau mụ mụ liền phải phân cho người này một nửa, trong lòng khó xá. Một mười bảy đám người tự nhiên cùng Âu Dương hiểu biết, nhưng cái đó tiểu nhị nhóm còn lại là mãn nhãn tò mò âm thầm suy đoán này nam tử có cái gì bản lĩnh cư nhiên làm nhà mình chủ mẫu đường đường bách hoa quốc thân vương thiện danh khắp thiên hạ tiên phu nhân gả thấp làm vợ lúc này thấy hắn đạp mãn viện dương quang đi nhanh mà đến trong lòng hoảng hốt minh bạch ba phần như vậy tư lanh lảnh tuấn giật bất phàm nam tử cũng miễn cưỡng xứng đôi nhà mình chủ mẫu cao bà mối huy đỏ thâm khăn chưa phụ cận liền mở miệng nói một chuỗi cắt lợi lời nói sau đó cười nói ai nha Lão nô ta cấp vài vị thiếu gia tiểu thư chúc mừng, này ngày lành tháng tốt, đúng là Âu Dương lão gia cùng tiền phu nhân rất tốt như tử, không biết phu nhân nhưng đổi hảo áo cưới, lão nô đi vào trước nhìn một cái. Đại Vũ gật đầu, nghiêng người làm nàng cùng hai cái mặc tươi đẹp hỉ bà đi vào, sau đó mang theo tân ba đám người đi xuống bậc thang, túi đầu cấp Âu Dương được rồi vạn bối lễ. Âu Dương thản nhiên bị, ôn Thanh nói, yên tâm. Đại Vũ Dương mắt nhìn hắn sau một lúc lâu. Dường như xác định hắn trong mắt không có giả dối chi ý, mới dơ tay dẫn hắn lên đài giai nói, mụ mụ chờ đâu. Mọi người vào đại sảnh, cao bà mối chính vây quanh một thân đỏ thâm cô dâu mới nói cắt lời lời nói, tích phúc là lần đầu tiên kinh nghiệm bản thân thành thân việc, tiểu an lại là xem qua xuyên xuyên xuất giá, vừa thấy Âu Dương đám người tiến vào, vội vàng lấy ba cái bao tiền thường nhi. Hai cái hỉ bà lần đầu tiên nhìn thấy như thế giả dạng bất đồng phong ở. Tiến vào sau đôi mắt đều không đủ dùng, lúc này tiếc bao tiền thưởng nhi mới miễn cưỡng nhớ tới chính mình sai sự, Liên Thanh nói cắt lợi lời nói, sau đó tiến lên cấp một ngải thân vạt áo gấp váy, kiểm tra lên tiểu khi phải dùng tiểu cái trổi cùng giày tê ư. Cao bà mối lại được một con đại bao tiền thưởng nhi, lập tức cười đến càng sán lạn ba phần, cười nói: "Giờ lành mau tới rồi, tân nương tử bái biệt trưởng bối xuất giá." Một ngải rũi tay vẫy lui hỉ bà đám người, thấp giọng nói: Lúc này, nếu như hối hận còn tới cọp, mọi người không rõ lời này ý gì, Âu Dương lại đã tiến lên hai bước, cùng nàng đứng ở một chỗ, mở miệng đáp vinh thế bất hối. Một ngài ẩn ở khăn văn hạ khỏe miệng nhẹ tiểu, nương trước mắt một thước chứng kiến quan cảnh, dấm lên chăn gầm đứng lên, nói, cấp gia ra, ra mãi mãi dập đầu đi. Nói chuyển hướng cao mấy phương hướng, hai đầu gối quỳ xuống, Âu Dương Dương mắt thấy kia trên ảnh chụp là hai vị bộ mặt hiển từ lão nhân xuống lên bảo phục và táo chức cũng quỳ xuống. Ra ra nói mãi, đây là cháu gái muốn nắm tay cả đời phu quân, các ngươi nhị lao ở thiên có linh, nhất định phải tâm an. Một ngày nói xong, cùng Âu Dương cùng nhau cung cung kính kính dập đầu lẻ ba cái, tâm niệm vừa động thu hảo ảnh trụ, cũng không để ý tới chung quanh thấp thấp hút không khí thanh, sau đó ở Âu Dương nâng hạ đứng lên. Tiểu An nhìn thoáng qua ngây ngốc cao bà mối, duỗi tay kéo kéo nàng tay háo, cao bà mối lập tức phản ứng lại đây hô lớn, tân nương tử muốn lên tiệu, nhà mẹ đẻ huynh trưởng ở đâu. Tiểu an đám người chính là sửng sốt, đã nhiều ngày tổng cảm thấy đã quên chuyện gì, nguyên lai lại là không có tìm người thay thế nhà mẹ đẻ huynh trưởng hoặc là trưởng bối, con phu nhân lên tiệu. Nhìn nhìn lại trong phòng, các nàng là nha hoàn, một 17 đám người cũng là nô tài, đại vũ mấy cái tuổi còn nhỏ không nói, lại là văn bối, nhất thời thật đúng là tìm không thấy thích hợp người khẩn cấp. Âu Dương cùng đại vũ đều như mi, cho nhau liếc nhau, đồng thời tiến lên một bước, vừa muốn mở miệng, lúc này lại nghe ngoài cửa có người cao giọng nói, tiếu mộ tại đây. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền đi vào một trung niên nam tử tới, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ bất phàm, trên người ăn mặc xanh ngọc gấm vóc quần áo, màu bạc đai lương thượng, treo tim gà chạm rông xứng cùng bất tiên hạc tối tiền, cho thấy là cái phú quý người, chỉ là dường như vừa mới lên đường mà đến đầy người phong trần mệt mỏi, khè mắt đuôi lông mày có dấu không được mệt mỏi. đứng ở sofa sau thành nhi vừa thấy dưới vài bước chạy qua đi, tiếng hoan hô hô, cha, sao ngươi lại tới đây? Tiếu hằng vỗ vỗ nhi tử đỉnh đầu, thấp giọng nói, trước tiên lui hạ, trong chốc lát lại nói. thành nhi liệt miệng lui về tân ba bên cạnh, vui mừng nhìn chằm chằm vào phụ thân. một ngài nghe được là Tiếu hằng thanh âm, theo tiếng chuyển qua đi, túi đầu hành lễ nói huynh trưởng như thế nào đuổi lại đây tiếu hằng có chút buồn bực nói ngươi véo chuẩn nhật tử truyền tin ai có thể kịp lại đây nếu không phải ta vừa vặn tới rồi minh nguyễn thành ngươi hôm nay muốn chính mình đi ra ngoài không thành một ngày cười khẽ lại hành lễ bồi tội muội muội là không nghĩ huynh trưởng buồn ba chịu khổ không thành tưởng đảo mẹ huynh trưởng như thế chạy nhanh cao bà Muối nhìn mắt góc tường khắc lẩu vừa vặn buổi trưa vì thế vội vàng tiến lên giải vây nói giờ lành đã đến Cứu lao ra mau bối tân nương tử lên kiệu đi. Tiếu hàng sắc mặt hơi không thể thấy ảm ảm, thấp giọng nói, Thôi, về sau lại tính sổ với ngươi, trước lên kiệu đi. Nói tiến lên vài bước ngồi sổn một ngải trước người, Một ngải vừa muốn bò đi lên, lại xoay người hô, đại vũ. Đại vũ lập tức đi đến phụ cận đáp, nhi tử ở. Một ngải cười nói, mụ mụ ra cửa, đại bạch một nhà ở trên lầu, Ngươi muốn chăm sóc hảo đệ đệ muội muội Đại vũ minh bạch mụ mụ đây là nhớ thương bọn họ an uy, trong lòng chua sót, túi đầu giấu đi trong mắt lệ ý, nói, mụ mụ yên tâm, hài nhi nhớ kỹ. Một ngày lúc này mới quỳ sắt ở tiếu hàng trên người, tiếu hàng đôi tay chặt chẽ nâng nàng đầu gối, đứng dậy đứng thẳng, vững vàng hướng về cửa đi đến, cao bà mối thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng thầm nghĩ, làm nhiều ít năm bà mối, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lên tiểu như thế khúc chiết nàng một bên cao giọng tê ơ tân nương lên tiệu một bên mang theo hai cái hỉ bà cùng tích phúc tích hoa đám người ôm lấy âu dương theo sau theo đi ra ngoài bên ngoài chiêng trống gánh hát nghe được nàng thanh âm đồng thời giơ lên trong tay đổ vật nhì liều mạng gõ lên tiếu hằng từng bước một đi tới chỉ cảm thấy trên lưng nữ tử giống như núi lớn giống nhau ép tới hắn trong lòng độn đau lấy máu trước đó vài ngày hắn quỳ thỉnh bệ hạ tạm tá sai sự không ngừng đẩy nhanh tốc độ một đường năm tới Chỉ muốn nhìn một chút nàng hay không mạnh khỏe, không nghĩ tới, hành đến minh nguyệt thành chính ngộ truyền tin người, do hỏi dưới mới biết, hai ngày sau cư nhiên là nàng xuất giá ngày, hắn lập tức khoái mã ngày đêm buồn bà kiêm trình tới rồi. Tuy rằng nhiều năm như vậy qua đi, hắn trong lòng càng thêm rõ ràng, hắn ở trong mắt nàng chỉ có thể là cái huynh trường, nhưng là, chỉ cần nàng một ngày chưa gả, hắn trung quy còn có cái không dám ngôn nói ý niệm, Còn có cái có lẽ cả đời không được thực hiện hy vọng. Chính là, hiện giờ hắn lại muốn có nàng thượng kiệu hoa, thân thủ đem nàng đưa đến khắc nam tử bên người, thiên thần dữ dội tàn nhẫn, dữ dội bất công. Vì sao phải bọn họ có duyên tương nộ, lại chỉ là huynh muội chi duyên? Hắn đôi tay dùng sức lấy thác, hơi hơi nghiêng đầu thấp giọng nói, muội tử, nhớ rõ không thể làm chính mình chịu nửa điểm nhi hủy khuất. Một ngài trong lòng than nhẹ, gật đầu đáp, muội tử minh bạch Tạ đại ca nhiều năm quan tâm, mắt thấy đỏ thấm kim đỉnh kiệu hoa gần trong găng tức, hỉ bà đã đẩy ra song hỉ tự gấm vóc rèm cửa, tiếu hàng hận không thể thời gian có thể đỉnh chỉ giống nhau, nhưng hắn trung quy chậm dại xoay người, đem trên lưng nữ tử bỏ vào trong kiệu. Hai cái hỉ bà thỉnh hắn đến một bên, sau đó chấp nhất buộc lại lụa đỏ tiểu điều trổi tiến lên thế một ngải quét quét lòng bàn chân, ngụ ý cùng nhà mẹ đẻ từ đây ngăn cách trần duyên cũng là không mang theo về nhà mẹ nửa điểm nhi phúc khí tài lộc chi ý tích phúc phủng trang kim cánh điệp giày theo hộp tiến lên kia hỉ bà vừa muốn cúi đầu vì một ngải xuyên giày âu dương lại không biết đi khi nào lại đây thấp giọng nói cho ta kia hỉ bà sửng sốt há mồm từng nói này không hợp quy củ lại bị hơi khơi màu đuôi lông mày do sợ vội vàng đệ giày thêu đi đến một bên âu dương ở bên người xem người kinh hô cùng ầm ĩ chiêng trống trong tiếng hữu đầu gối quỳ xuống đất đôi tay nâng giày tê ơ hơi có chút vụng về vì một ngải mặc vào một ngải nhìn váy biên cặp kia khớp xương rõ ràng bàn tay to méo chỉ nho nhỏ giày tê ơ là như vậy không hợp nhau chính là trong lòng rồi lại toan lại ngọn nháy mắt phồng lên đến giường như muốn nổ mạnh giống nhau nam nhi dưới trướng có hoàng kim cái này thời không nam tử liền giống như là thiên giống nhau tồn tại đừng nói vì nữ tử xuyên giày chính là đi đường đỡ lên một phen bị người ngoài thấy đều phải truyền ra nhàn thoại. Chính là, hôm nay, cái này vĩ nạn như núi, lãnh khốc như băng nam tử, cứ nhiên chịu ở như thế trước mắt bao người, uy một gối xuống đất vì nàng xuyên dày, này muốn nàng như thế nào có thể nhận đến hạ nước mắt, ra ra nãi nãi, la cây, các ngươi thấy được sao, đây là ta tuyển định phu quân, đây là đem ta phóng với hết thẻ phía trên phu quân. Âu Dương mặc xong rồi giày tê ơ, tay xoa xoa một ngải hơi như góc váy, Mưu bàn tay thượng lại đột nhiên lây dính một giọt nước mắt, hắn ngẩng đầu lại nhìn không tới kia khăn văn hạ, ô yếm nữ tử dung nhan, chỉ phải thấp giọng khuyên dô nói, chớ khóc, chúng ta thành thân. Một ngải dơ tay lau nước mắt, khẽ ử một tiếng. Đỏ thâm kiệu mảnh rơi xuống, Âu dương dâm đăng lên ngựa, cao bả mối hô lớn, khởi kiệu nữ nhi ly nhà mẹ đẻ, từ đây vì thượng kính cha mẹ chồng trường bối. Đỏ thâm kiệu hoa từ tám đồng dạng ăn mặc loẹ loẹt kiệu phu nâng chậm rãi về phía trước bước vào trong viện ngũ hồ tứ hải chờ hai mươi cái đồng dạng mặc không khí vui mừng gã sai vặt, hai người một tổ nâng của hồi môn ra viện môn đi theo kiệu hoa mặt sau chậm rãi đi xa chương bốn trăm ba mươi lăm xuất giá nhị chương bốn trăm ba mươi lăm xuất giá nhị